Quý thính tức khắc không nói. Cho nên đáp ứng ta, vĩnh viễn đều đừng rời khỏi ta. Thân đổ xuyên chống thượng thân, chuyên chú nhìn phía dưới nàng. Quý thính trong lòng phím toan, sau một lúc lâu nhẹ nhàng lên tiếng. Thân đổ xuyên khỏe môi hiện lên một chút ý cười, trình trọng mà thông thả chiều nàng mồm mép đi. Ở hai người sắp linh khoảng cách tiếp xúc khi, quý thính đột nhiên bình tĩnh, ngươi không đánh răng đi. Một ngày một đêm, tuy rằng không có ăn cái gì, nhưng như vậy cũng là không vệ sinh. Quý thính nói, bưng kín chính mình ôi thân đổ xuyên bất đắc dĩ, ta không dơ, kia cũng không được quý thính nói xong ngự khí phóng mềm chút, thử cùng hắn thương lượng, đi tắm rửa một cái đi, tẩy xong lại bắt đầu cũng giống nhau, hảo, thân đổ xuyên ngoan ngoãn đi phòng tắm, hắn biến hóa nàng là có thể rõ ràng cảm giác được, vốn tưởng rằng hắn sẽ tự tuyệt, không nghĩ tới hắn thật đúng là đáp ứng loại này thời điểm đi tắm rửa, quý thính dừng một chút, chỉ cảm thấy chính mình đi ra ngoài một chuyến, này nam nhân cùng lão hổ không có nha giống nhau, đột nhiên dịu ngoan đến nàng đều có chút chịu không nổi. Chẳng lẽ chính mình về sau biết hắn ngoan ngoãn nghe lời, còn phải thường xuyên tính mất tích một chút không thành. Tưởng tượng đến hắn lo lắng hãi hùng bộ dáng, quý thính tức khắc đem loại này ý tưởng vứt bỏ. Đang lúc nàng ngồi ở trên sofa miên man suy nghĩ khi, phòng tắm môn đột nhiên lại mở ra, thân đổ xuyên từ bên trong nhô đầu ra, muốn nói lại thôi nhìn nàng. Làm sao vậy? Quý thính cảm thấy đêm nay chính mình đối hắn có vô số kiên nhẫn. Thân đổ xuyên do dự hồi lâu, mới nhỏ giọng hỏi câu, ngươi sẽ không đi thôi. Đương nhiên sẽ không. Quý thính lập tức trả lời hắn. Thân đổ xuyên lại một bộ không yên tâm bộ dáng, rồi dám hồi lâu rốt cuộc nói, người muốn hay không cũng tiến vào tẩy một chút. Quý thính bất đắc dĩ, ta thật sự không đi. Thân đổ xuyên nhấp môi, một câu cũng không nói, chỉ là an tĩnh đứng ở nơi đó, phản phất bị vứt bỏ tiểu động vật giống nhau. Quý thính xem đến đau lòng, cuối cùng vẫn là đi theo đi phòng tắm. ta lúc này ngươi đi đến nào ta theo tới nào được rồi đi. Thân đổ xuyên hướng bên cạnh đứng lại, Cho nàng nhường ra vào cửa khẽ hở, chờ nàng tiến phòng tắm sau khỏe môi hiện lên một chút ý cười, tiếp theo liền đem cửa đóng lại. Đương quý thính ý thức được chính mình mắc như khi, đã bị để ở trên tường, lúc này đã hoàn toàn thành đợi làm thị sân dương, kết cục như thế nào toàn xem đổ tể y tứ. Mà đồ tể hao tổn tâm cơ đem nàng lừa thượng thớt, hiển nhiên không tính toán liền như vậy buông tha nàng. Lan lộn đến ánh mặt trời tức lượng, quý thính mới bị ôm ra tới, lúc này nàng đã hoàn toàn phê đi, mỹ mắt trọng đến căn bản vô pháp mở. Chỉ có thể ẩn ẩn nhận thấy được thân đồ xuyên tựa hồ cho nàng thổi tóc. Đương thân thể ai thượng khô giáo mềm mại khăn trải dương khi, nàng sung sướng dầm rì một tiếng, ý thức khôi phục một chút thanh minh, lần này không có tránh thai. Trong nhà không có dược, chờ tỉnh ngủ lại đi mua đi. Thân đồ xuyên ôn nu nói. Hai người hiện tại phi thường ăn ý, mấy năm nay đều không tính toán muốn hải tử. Quý thính là bởi vì sợ có hải tử chính mình lực chú ý phân tán, sẽ đối thân đồ xuyên bệnh tình tạo thành không tốt ảnh hưởng mà thân đồ xuyên lý do cùng nàng thoạt nhìn có chút tương tự, tức hắn không nghĩ lại nhiều ra một người chia sẻ quý thính ái. Nói xong tránh thai sự, hai người liền ôm nhau ngủ. Đều là trước một ngày không ngủ hảo sau một ngày hồ nháo lâu lắm, hai người một giấc này ngủ đến lại hương lại trầm, chờ đến tỉnh lại khi trời đã tối rồi. Quý thính mở to mắt trong nấy mắt, đệ nhất cảm giác chính là đói, nàng nhìn mới vừa tỉnh không lâu thân đồ xuyên, mới vừa há mồm muốn nói gì, bụng liền đủ cục lên. Ta đã kêu phòng bếp nấu cơm. Thực mau liền sẽ hảo. Thân đồ xuyên bình tĩnh nói. Quý thính nhẹ nhàng thở ra, hoán giận đấm hắn một chút, lần sau đừng nghĩ lại lửa đến ta. Thực xin lỗi. Thân đồ xuyên này khiểm nói đến không thế nào thiệt tình. Hai người đối diện sau một lúc lâu, đồng thời nở nụ cười, quý thính tổng cảm thấy chính mình giống như đã quên chuyện gì, nhưng cũng không có nghĩ nhiều, bò dậy rửa mặt xong liền bắt đầu ăn cơm, vẫn luôn đem bụng ăn đến no no, mới cùng thân đồ xuyên cùng ra cửa toàn bộ. Hai người sinh hoạt lại khôi phục bình thường Mỗi ngày lặp lại cùng mục giữ chi gặp mặt, xác định trị liệu tiến trình sự, đảo mắt hai tháng đi qua, quý thính cảm thấy vẫn luôn đãi ở nhà có chút nhàm chán. Thân đồ tổng tài, ngươi kia còn thiếu người sao? Ta cũng tưởng đi làm. Quý thính cười hì hì ôm lấy thân đồ xuyên, nàng những cái đó đồng sự đi tập đoàn phỏng vấn sau, toàn bộ bị để lại. Thân đồ xuyên trực tiếp cho bọn hắn khai một cái bộ môn, làm cho bọn họ tiếp tục làm ở nguyên công ty những cái đó công tác, hiện tại mỗi ngày xem các đồng sự ở trong đàn liêu công tác sự. Nàng là thật sự rất muốn đi. Thân đổ xuyên bản năng không nghĩ nàng rời đi chính mình, khắc chế một chút sau mới chậm rãi nói, ngươi rất muốn đi sao? Phi thường tưởng. Vậy đi thôi thân đổ xuyên nói xong dừng một chút, nhưng là có một chút, ngươi cái kia bộ môn liền ở ta dưới lầu, ngươi một ngày ít nhất muốn đi tìm ta đưa tin tam tranh, còn muốn bồi ta ăn cơm trưa, cơm trưa lần đó bất kể nhập tổng số. Huy, ta không đi làm thời điểm giống như chúng ta một ngày cũng liền sớm, vãn gặp mặt đi, như thế nào vừa lên ban ngược lại muốn gặp nhiều. Quý thính bất mãn. Thân đổ xuyên nhìn nàng một cái, ngươi nếu không đồng ý nói, vậy. Ta đồng ý. Quý thính chạy nhanh nói, nói xong ngồi vào hắn bên người, có phải hay không nếu ta không đồng ý, ngươi liền không cho ta đi. Ta vốn dĩ tưởng nói, nếu ngươi không đồng ý, vậy quên đi thân đổ xuyên nói xong nhìn đến nàng một bộ nghẹn đến biểu tình, khỏe môi gợi lên một chút độ cung, hiện tại ngươi nếu đáp ứng rồi, kia nhất định phải làm được. Quý thính bất đắc dĩ nhìn hắn, đừng nói một ngày thấy bốn lần, nếu ta không đổi nói Ta phải không liền đi ngươi văn phòng, vẫn luôn bổi ngươi hành đi. Đây chính là ngươi nói. Thân đổ xuyên lập tức tiếp một câu. Quý thính bật cười, ta nói. Vừa lòng lạc. Thân đổ xuyên vui sướng đáp ứng rồi nàng đi làm yêu cầu, thậm chí còn thúc giục nàng nhanh lên đi. Quý thính lần đầu tiên thấy hắn như vậy duy trì chính mình sự nghiệp, đương nhiên vui vẻ đồng ý, vì thế muốn hắn mang chính mình hồi trộ ở lấy tư liệu cùng chức nghiệp trang trở về. Ngươi trở về lúc sau, sẽ không không cùng ta đã trở về đi. Thân đổ xuyên có chút lo lắng, hắn tin tức linh thông, đã biết quý chu chu ngày hôm qua về nhà tin tức, sợ quý thính sẽ vì nàng không cùng chính mình trở về. Quý thính tự nhiên cũng biết quý chu chu về nhà tin tức, nhưng hắn liếc mắt một cái sau, sẽ không, vừa vặn đem ngươi giới thiệu cho nàng, các ngươi cũng nhận thức một chút. Không cần. Thân đổ xuyên quyết đoán cự tuyệt. Quý thính đương không nghe thấy, thúc giục hắn thay đổi quần áo liền cùng chính mình đi trở về. Hai người tới rồi cửa nhà sau. Thân đổ xuyên cảnh giác nhìn đối diện môn liếc mắt một cái. Quý thính có chút bất đắc dĩ, nàng hiện tại hẳn là ngủ, yên tâm đi, nàng sẽ không lúc này lên. Người này cũng quá nhảy bén điểm, biết chu chu là chính mình rất quan trọng người, liền vẫn luôn đối nàng cảnh giác, nếu về sau bọn họ có hài tử, kia hắn có phải hay không đối chính mình hài tử cũng là loại thái độ này. Tưởng tượng đến chuyện này, quý thính liền một trận đầu đại, tiếp theo nghĩ đến đại di mụ đã chậm lại hai tháng sự. Hẳn là không thể nào. Lại nói tiếp cũng liền kia một ngày không có làm thi thố mà thôi. Quý thính như vậy an ủi chính mình, trong lòng lại càng thêm thất vọng. Chương 171 Mở cửa A Thân đồ xuyên thúc dục. Quý thính hoàn hồn, vội móc ra chìa khóa mở cửa, tạm thời đem đại di mụ sự ném tại sau đầu. Hồi lâu không hồi bên này, mở cửa khi đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, vốn tưởng rằng chính mình muốn đối mặt chính là phao đến lung tung rối loạn ra, kết quả một mở cửa, lại nhìn đến bên trong không nhiễm một hạt đuổi chỉnh tề một mảnh căn bản không giống thật lâu không ai trụ qua phòng ở nàng theo bản năng nhìn về phía thân đồ xuyên nhìn đến hắn đắc y ánh mắt sau lập tức chạy đến phòng ngủ đi chỉ thấy phòng ngủ rực rỡ hẳn lên nào có lúc trước thủy liêm động bộ dáng tiểu xuyên nàng có chút cảm động thân đồ xuyên hừ nhẹ một tiếng biết ngươi quý trọng này phá phòng ở cho nên vẫn luôn phái người tới quét tước ngươi thật tốt bảo bối ta quá yêu ngươi quý thính nói ôm cổ hắn mắng hôn một cái thân đồ xuyên khỏe môi mới vừa dơ lên tới quý thính liền biểu tình biến đổi vọt tới toa lết nôn khan một trận, thân đổ xuyên nhũ mày theo qua đi, giúp đỡ chụp nàng phía sau lưng, chờ nàng hoán lại đây sau bất mãn, ta liền như vậy làm ngươi gây tởm. không phải, ta khả năng ăn hư bụng. quý thính phun xong, trong lòng càng thêm bất an. thân đổ xuyên đỡ nàng đến mép giường ngồi xuống, mới vừa ngồi ổn liền lại một trận gây tởm, quý thính sinh sôi đem loại cảm giác này đè ép đi xuống, cười mỉa một tiếng nói, ta đi xuống lầu mua điểm dược, ngươi ở nhà chờ ta đi. ta bồi ngươi cùng nhau. Không cần. Quý thính bội nói, ta liền đi ra ngoài một chút, thực mau trở về tới. Nói xong không cho thân đồ xuyên cơ hội, trực tiếp chạy đi ra ngoài. Nàng sợ thân đồ xuyên lại theo kịp, nên bước tương đương cấp, kết quả một mở cửa liền đụng phải đồng dạng sốt ruột quý chu chu. Ngươi vô cùng lo lắng làm gì đi. Quý thính kỳ quái nhìn nàng. Quý chu chu vẻ mặt khẩn trương nhìn nàng, nói ra ngươi khả năng không tin, ta xuyên thương. Thật sự, đều xuyên gần một năm. Nhưng là hiện tại xuyên trở về mới phát hiện bên này thời gian không như thế nào động, ngươi nhất định phải tin tưởng ta a Quý chu chu vội nói. Quý thính vô ngữ sau một lúc lâu, cuối cùng gật gật đầu, ta tin. Thật sự. Quý chu chu ánh mắt sáng lên, theo sau có chút chần chờ như vậy xả sự, ngươi vì cái gì sẽ tin tưởng ta? Quý thính châm trước một lát, bởi vì ta cũng xuyên. Quý chu chu hoảng sợ mở to hai mắt, các nàng hai cái chi gian cơ hồ cũng không nói dối, cho nên ở đối phương nói ra sau. Liền trực tiếp tin, đây cũng là các nàng nhiều năm ăn ý đi. Rất nhiều thương. Quý thính bất đắc dĩ sở soạn một chút cái mũi, nhìn đến quý chu chu vẻ mặt xuất ruột, do hỏi, cho nên ngươi hiện tại cứ như vậy cấp, là muốn làm sao? Ta tưởng trở về. Quý chu chu buột miệng thốt ra, ta nam nhân còn ở trong sách đâu, ta muốn đi tìm hắn. Quý thính sừng sốt, cho nên ngươi tính toán làm sao bây giờ? Đương nhiên là nghĩ cách trở về a, ta muốn thử xem giống như trước không có mặt khi như vậy. Xem có thể hay không lại đi vào một lần. Quý Chu Chu như mày. Quý Thính suy nghĩ một chút, hẳn là không dễ dàng như vậy. Nàng từ trở lại thế giới hiện thực sau, còn chưa từng có Xuyên trở về quá đâu. Kia cũng đến thử xem mới biết được. Quý Chu Chu lòng nóng như lửa đốt. Quý Thính nghĩ nghĩ, khai chính mình môn ý bảo nàng cùng chính mình đi vào. Quý Chu Chu chạy nhanh theo qua đi, thân đổ Xuyên vừa lúc từ trong phòng ra tới. Hai người đối diện ngáy mắt, thân đổ Xuyên lập tức biết nàng là ai, lập tức cảnh giác lên. Ngươi trường nào thì ở nhà ẩn giấu cái nam nhân. Quý Chu Chu kêu sợ hãi. Quý Thính vẻ mặt không sao cả, nói ra thì rất dài. Lúc này phỏng trừng nàng cũng vô tâm tình nghe chính mình chuyện xưa, dứt khoát liền đừng nói nữa. Vậy ngươi vẫn là đừng nói nữa. Ta hiện tại thực sốt ruột, ngươi đem ta kêu tiến vào là có biện pháp giúp ta sao? Quý Chu Chu lo lắng hỏi. Quý Thính gật gật đầu, chậm gì gì đi đến thân đổ xuyên trước mặt, giơ lên một ngón tay chọc chọc hắn cánh tay, ta bằng hữu cũng xuyên thư đâu có chuyện gì liên quan tới ta thân đồ xuyên đem tay nàng nắm chặt ở lòng bàn tay chiếm hữu dục mười phần không thể không nói quý chu chu bản nhân đã đến làm hắn tăng thêm rất nhiều nguy cơ cảm ta cảm thấy hẳn là người viết lạ đuôi thư quý thính nói xong ghé mắt nhìn về phía quý chu chu kia thư gọi là gì si ngốc tình thâm quần thai sao nghe được là quý chu chu khoảng thời gian trước mua kia buồn quý thính nhướng mày nhìn về phía thân đồ xuyên như vậy tiêu chuẩn si ngốc không tin hắn dám phủ định thân đổ xuyên vô pháp chống chế, không tình nguyện tỏ vẻ, hình như là ta viết, không có khả năng nha, kia thư là tiểu nhu nương viết, tiểu nhu nương hẳn là nữ sinh đi, quý chu chu đưa ra nghi ngờ, thân đổ xuyên đối mặt nàng vấn đề có chút không kiên nhẫn, ta tùy tiện lấy, ngươi có vấn đề, quý chu chu không yên tâm đem quý thính kéo đến một bên, ngươi như thế nào sẽ nhận thức loại này nam nhân, nói ra thì rất dài, vậy đừng nói nữa, chia tay, ta hiện tại đi mua thuốc ngủ, quý chu chu dứt khoát lưu loát. Thân đổ xuyên sắc mặt nháy mắt không hảo, nghĩ thầm quả nhiên chán ghét nàng là có nguyên nhân. Quý thính nhìn hắn một cái, chu chu tưởng xuyên thư trả lời, ngươi có biện pháp sao? Không có. Hắn dứt khoát trả lời. Quý thính dừng một chút, chúng ta ở trong sách viết lại kết cục, cho nên đã trở lại, vậy ngươi ở trong hiện thực viết lại kết cục, chu chu có phải hay không cũng có thể trở về. Quý chu chu ánh mắt sáng lên, phương pháp này giống như so nàng thuốc ngủ đáng tin tuệ Thân đổ xuyên không vui nhìn quý chu chu liếc mắt một cái. Lại xem quý thính khi chỉ còn lại có đầy mặt thủy khuất, người muốn ta thêm cái người xuyên Việt đi vào. Biết như vậy công trình lượng có bao nhiêu đại sao? Thử xem sao, nói không chừng là được. Quý thính quyên bảo. Thân đổ xuyên không nói lời nào, hắn nếu không phải bởi vì lười viết như vậy nhiều lạn đuôi văn, lúc trước cũng sẽ không bị người đọc quán nghiệm làm cho mất chi nhớ, khổ ha ha ở mỗi buồn văn đương bi thảm nam xứng, hiện tại muốn hắn sửa văn, so giết hắn còn khó chịu. Quý thính nhìn mắt càng thêm sốt ruột quý chu chu. Rối tay sờ sờ thân đồ xuyên đầu chó, ở bên thai hắn nói thầm nói mấy câu, hắn ánh mắt sáng lên, theo sau có chút trần trở, thật sự. thân đi thôi. Quý thính gật đầu. Thân đồ xuyên lập tức về phòng khai máy tính, chờ máy tính khởi động máy thời gian cùng mục dữ chi muốn đăng nhập hảo. Quý chu chu trần chờ nhìn mắt một lần nữa đóng lại phòng ngủ môn, ngươi nói với hắn cái gì? Bí mật. Quý thính chấn định trả lời. Chính mình tổng không thể nói thẳng, làm thân đồ xuyên đem nàng tiễn đi liền không cần tổng lo lắng nàng cùng hắn tranh xuống đi. Quý Chu Chu hoài nghi nheo lại đôi mắt, sau một lúc lâu buông tiếng thở dài, tùy các ngươi nói cái gì đi, bất quá hắn lai lịch ngươi rõ ràng sao? Nhất định phải thấy rõ ràng, bằng không. Chu Chu Quý Thính đánh gáy nàng lời nói, bình tĩnh trả lời, ta cùng hắn đã trải qua mấy lời, hắn đối ta thực hảo. Quý Chu Chu bình tĩnh nhìn nàng, sau một lúc lâu lộ ra một cái tươi cười, vậy là tốt rồi, ngươi quyết định, ta đều tiếp thu. Quý Thính cũng đi theo cười một chút. Theo sau lại cười không nổi, ngươi nếu có thể trở về, có phải hay không liền sẽ không đã trở lại. Nàng biết tiểu thuyết thế giới thời gian cùng hiện thực không giống nhau, hiện giờ trước mắt chu chu cùng một giờ trước không xuyên qua nàng so sánh với, đã là lớn một tuổi. Quý chu chu tâm run lên, túi đầu lẩm bẩm một câu, thực xin lỗi. Không có quan hệ, ngươi quyết định, ta đều duy trì. Quý thính nghĩ nghĩ, giống an ủi thân đồ xuyên giống nhau sở sở quý chu chu đầu. Quý chu chu cười cười, vừa muốn nói chuyện. Thân đồ xuyên liền từ trong phòng ra tới, sửa hảo. Nhanh như vậy. Quý chu chu kinh ngạc. Thân đồ xuyên quét nàng liếc mắt một cái, đem quý thính kéo về chính mình trong lòng ngực. Quý chu chu lời đi để ý hắn bệnh trạng chiếm hữu dụng, móc di động ra tìm tòi trang ép bản si ngốc tình thâm. Sau đó liền nhìn đến sở hữu trương đều xóa, chỉ để lại 300 nhiều tự xuyên thư đại cương. Cuối cùng một câu là từ đây mọi người hạnh phúc vui sướng vượt qua cả đời. Quý chu chu, nàng liền chưa thấy qua như vậy có lẽ. 3, 2, không có biến mất, thuyết minh phương pháp này là sai, ngươi đi đi. Thân đồ xuyên đuổi người. Quý chu chu thất hồn lạc phép rời đi, quý thính vốn dĩ tưởng cùng qua đi, lại bị nàng cự tuyệt. Nàng đi rồi lúc sau, quý thính không yên tâm nhìn đóng lại môn, cuối cùng vẫn là vô vô thân đồ xuyên tay, ta đi xem nàng. Nói xong liền không màng thân đồ xuyên không vui biểu tình, hướng ra phía ngoài đuổi theo đi. Nàng nhìn quý chu chu vào thang máy, đang muốn đuổi theo đi liền xuyên thấu qua chỉ còn lại có một chút kẹt cửa nhìn đến quý chu chu dần dần biến mất quý thính ngây người một cái chớp mắt cửa thang máy đã đóng lại nàng chạy nhanh hướng dưới lầu chạy thang máy khai nháy mắt nàng cũng tới rồi lầu một thang máy mở ra bên trong đã giống tuyết quý thính đã phát hồi lâu nốt mới ý thức được quý chu chu thật sự theo đuổi nàng hạnh phúc các nàng đều giống nhau không phải có thể dễ dàng trả giá người nàng hẳn là gặp thực thích người mới có thể buông trong hiện thực hết thể đi hồi lâu lúc sau quý thính khép cười một tiếng Ngay sau đó chính là che trời lấp đất một trận ghê tởm, chờ nàng phun xong lúc sau eo đều thẳng không đứng dậy, đồng thời trong đầu viết hoa bồi đậm hai chữ. Không xong. chương 172. Quý thính hoán một hồi lâu, mới thẳng khởi eo hướng tiệm thuốc đi, dọc theo đường đi đầu vóc hôn hôn chầm chầm, thẳng đến vào tiệm thuốc mới thanh tỉnh chút. Nàng chính mình lung tung cầm mấy cái que thử thai, phó xong tiền liền nhét vào trong túi, chờ đến bình tĩnh lại sau mới về nhà. Ngươi như thế nào mới trở về? Thân đổ xuyên mày đón đi lên. Quý thính tâm tình phức tạp nhìn về phía hắn, sau một lúc lâu buông tiếng thở dài, chu chu biến mất, hẳn là về tới nàng muốn đi địa phương. Phải không? Thân đổ xuyên khuôn mặt bình tĩnh. Quý thính ta hắn liếc mắt một cái, đều mau cười ra tới, còn trang cái gì? Ta biểu hiện thật sự rõ ràng sao? Thân đổ xuyên khỏe môi rốt cuộc dơ lên. Quý thính nhấp môi đến trên sofa ngồi xuống, một bộ không rất cao hứng bộ dáng. Thân đổ xuyên nghĩ nghĩ, không tình nguyện đi đến bên người nàng, người nếu không nghĩ làm nàng trở về. Ta lại đem nàng viết trở về. Thật đương ngươi là có thể tả hữu nhân sinh thần bút mã lương lạc. Quý thính bật cười. Thân đổ xuyên ngưỡng mày, chẳng lẽ không phải sao? Ngươi còn có nhớ hay không chúng ta lúc trước vì cái gì sẽ tiến vào tiểu thuyết thế giới? Quý thính đem hắn kéo đến bên người ngồi xuống. Thân đổ xuyên tưởng tượng đến những cái đó bi thảm nhân sinh, tâm tình liền không thế nào hảo, bởi vì cái gọi là người đọc oán nghiệm. Nói là oán nghiệm, không bằng nói là chấp nghiệm, chấp nghiệm là thực ghê gớm vật. Có lẽ ngươi ở chu chu trở về sự thượng khởi tới rồi nhất định tác dụng, nhưng chân chính có thể làm nàng trở về, hẳn là nàng thích người kia chấp niệm." Quý Thính nói, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Thân đổ xuyên nhún bay, nghe tới thần thần thấm thoát. Xuyên qua chuyện này vốn dĩ liền thần thần thấm thoát, ngươi chấp vá đi, ta đi tranh toilet. Trong túi que thử thai quá có tổn tại cảm, Quý Thính đến chạy nhanh đi đem nó dùng hết. Thân đổ xuyên không có nghĩ nhiều, một người ngồi ở trên sofa chơi di động. Quý Thính tiến phòng ngủ khi nhìn hắn một cái, nghị nghị đem phòng ngủ môn đóng lại, sau đó cầm hai cái quý nhất ở trong tay, dư lại tất cả đều nhét vào trong bao. Nàng thân sắc khẩn trương cầm que thử thai vào toilet, không lâu lúc sau nhìn biểu hiện lưỡng đạo giang đồng đồng, có chút chưa từ bỏ ý định lại dùng một cái khác, kết quả vẫn là giống nhau. Nàng đôi mắt đều thẳng, hồi lâu phản ứng lại đây, lại muốn đi ra ngoài lấy mặt khác, kết quả còn không có đi ra ngoài cửa liền truyền đến tiếng đập cửa. Ngươi đã khỏe không? Quý Thính trên tay một đốn thiếu chút nữa đem que thử thai quăng ngã nghe vậy luống cuống tay chân đem que thử thai tảng đến chữ vật quầy lúc này mới khụ một tiếng nói hảo hảo này liền đi ra ngoài nói xong rửa rửa tay đối với gương hít sâu một hơi điều chỉnh tốt biểu tình sau liền mở cửa thân đổ xuyên liền ở bên ngoài đứng nhìn đến nàng sau khoe môi dơ lên chạy nhanh thu thập ngươi đồ vật chúng ta cần phải trở về chờ ngày mai ta mang người đi công ty quý thinh muốn nói lại thôi nhìn hắn sau một lúc lâu hự một tiếng Ở hắn dưới ánh mắt căng ra đầu đi thu thập đồ vật, nhưng mà thu thập nửa ngày cũng liền điệp hai kiện xiêm y đi mặc kệ làm gì mãn đầu góc đều là lưỡng đạo giang. Thân đổ xuyên nhìn nàng thất thần bộ dáng, mày dần dần nhíu lại. Chờ quý thính thu thập xong, đã là nửa giờ sau, hai người nhìn trước mặt lộn xộn một đống quần áo, đồng thời trầm mặc xuống dưới. Kỳ quái, ta vừa rồi rõ ràng điệp đến hảo hảo, như thế nào đột nhiên như vậy rối loạn. Quý thính cười mỉa nhìn về phía hắn. Thân đổ Xuyên lặng lặng cùng nàng đối diện sau một lúc lâu, đột nhiên mở miệng nói: "Ngươi có phải hay không có chuyện gì tưởng nói cho ta?" "Không có a, quý thính dùng mình." Thân Đồ Xuyên nhíu mày, "Chính là, kỳ thật cũng coi như có đi, Chu Chu vừa đi ta suy nghĩ rất nhiều sự, phát hiện hiện tại nhất hy vọng vẫn là ngươi nhanh lên hảo lên, cho nên vừa rồi ta nghĩ nghĩ, quyết định tạm thời không đi làm." Quý Thính cười gượng. Thân Đồ Xuyên sửng sốt một chút, "Vì cái gì?" "Bởi vì ta vẫn là muốn đem tinh lực đặt ở ngươi trị liệu." Nếu như đi đi làm nói, lực chú ý khẳng định sẽ bị phân tán. Quý thính vẻ mặt nghiêm túc. Thân đổ xuyên nghe vậy cảm thấy có đạo lý, nhưng lại ẩn ẩn cảm thấy không đúng. Sau một lúc lâu hắn đưa ra, liền tính ngươi không đi làm, ta cũng là muốn đi công ty, cũng không ảnh hưởng gì đó. Đương nhiên ảnh hưởng, con người của ta chính là thực nghiêm túc. Nếu làm ta đi làm, ta liền nhịn không được tăng ca, đến lúc đó khả năng sẽ xem nhẹ ngươi, ngươi xác định còn làm ta đi sao. Quý thính hạ mách dược. Thân đổ xuyên lập tức trả lời không cần. Kia không phải được. Quý Thính nở nụ cười, chỉ là ý cười trước sau không đạt đáy mắt. Hai người lại ở nhà ngồi một lát, lúc này mới cầm quần áo về nhà. Quý Thính luôn có chút không yên tâm, tưởng lại chắc một chút, kết quả như thế nào cũng tìm không thấy cơ hội, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Thật vất vả ngao tới rồi thứ hai buổi sáng, sáng sớm đồng hồ báo thức còn không có vang, Quý Thính liền trước đẩy đẩy thân đồ xuyên, chạy nhanh đi lên, nên đi đi làm. Thân đồ xuyên còn thực đây, ôm nàng kêu lên một tiếng. Sau một lúc lâu không tình nguyện nói, hôm nay không đi được không? Không được, ngươi muốn kiếm tiền dưỡng ta đâu? Quý thính lập tức cự tuyệt, nghĩ thầm ngươi nếu không đi, ta như thế nào an tâm nghiệm dưỡng A? Thân đổ xuyên sau một lúc lâu mới mở to mắt, nhìn chăm chầm nàng nhìn hồi lâu, cuối cùng chịu ngồi dậy, ta như thế nào cảm thấy, ngươi hôm nay như vậy phấn khởi? Ngươi suy nghĩ nhiều, hôm nay ta cùng ngày hôm qua ta không có bất luận cái gì khác nhau. Quý thính khụ một tiếng, xuống giường cho hắn tìm bộ chính trang phối hợp. Thân đổ xuyên đi trước rửa mặt, trở về mới thay nàng cấp quần áo, ở nàng khỏe môi in lại một nụ hôn sau ôn hòa nói, ngủ tiếp trong chốc lát đi, trong nhà tổng phải có một cái có thể ngủ đến tự nhiên tỉnh. Ta đã biết. Quý thính khẽ cười một tiếng, đẩy hắn ra cửa. Chờ đem hắn đưa đến trên xe, nàng liền chạy nhanh xoay người hồi phòng ngủ, đem dư lại que thử thai đều đem ra, trực tiếp chạy đến toilet đi thử. Nửa giờ sau, nhìn 5 căn que thử thai thượng tất cả đều là lưỡng đạo giang, nàng tuyệt vọng ngồi ở trên sàn nhà Nếu thật sự hoài, kia hẳn là chính là hai tháng trước lần đó, hai tháng, hẳn là nghiệm thật sự rõ ràng. Quý thính ngồi ở địa phương đã phát hồi lâu nốc, thẳng đến dạ dày một trận ghê tởm, nàng mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, ôm buồn cầu một trận phun. Chờ ghê tởm kính đi qua, nàng cảm thấy que thử thai loại đồ vật này cũng không nhất định đặc biệt chuẩn, vẫn là đi bệnh viện xác định một chút hảo. Như vậy nghĩ, nàng đem dùng quá que thử thai thu thập lên, xách theo liền ra cửa. Phu nhân, ngài đi đâu? Ta kêu tài xế đưa ngài đi. Quản gia đột nhiên xuất hiện. Quý thính biểu tình mất tự nhiên một cái trước mắt, không có việc gì, ta đi xem cái bằng hữu, chính mình đi liền hảo. Nàng nói xong sợ bị quản gia nhìn ra không đúng, chạy nhanh chạy mất. Quản gia nghi hoặc nhìn nàng chạy chối chết, nghĩ nghĩ vẫn là cấp thân đồ xuyên đã phát cái tin tức. Bên này quý thính tới rồi bệnh viện sau, thấp thỏm chờ đến kêu chính mình hảo, một loạt kiểm tra lúc sau, bác sĩ khẳng định nói cho nàng, mang thai. Bác sĩ kiến nghị nàng làm một chút kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra, nàng cự tuyệt lúc sau liền ra bệnh viện. Quý thính hoàng hốt nhìn về phía trên bầu trời trắng bệnh Thái Dương, cảm thấy chính mình bước chân đều có chút không xong. Hai tháng đại thai nhi, nàng đang đợi kiểm tra kết quả thời điểm tìm tòi một chút, nói là đã có tim đập. Nàng không dám làm kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra, sợ chính mình một cái không đành lòng, liền lại vô pháp cùng hắn cáo biệt. Nàng ở trên phố lang thang không có mục tiêu đi dạo hồi lâu, cuối cùng vẫn là tới rồi mục giữ chi bệnh viện. Nghị nghị vẫn là lên lầu. Hỏi một câu đi, nói không chừng có thể lưu lại đâu. Mục giữ chi khẳng định so nàng càng chuyên nghiệp. Quý thính tới rồi mục dư chi văn phòng chờ, thực mau mục dư chi liền vội vàng chạy đến, làm sao vậy? Tiểu xuyên ra cái gì vấn đề? Không có, hắn thực hảo. Quý thính miễn cưỡng cười nói. Mục giữ chi nhẹ nhàng thở ra, đến nàng đối diện ngồi xuống, lúc này mới lần đầu tiên nhìn đến nàng sắc mặt, tức khắc ngây ngẩn cả người, ngươi sinh bệnh. Mặt như thế nào như vậy tái nhợt? Quý thính nhấp môi, sau một lúc lâu chậm rãi nói, ta mang thai. Mục giữ chi. Người đó là cái gì phản ứng? Quý thính vô ngữ. Mục giữ chi bật cười, người cái này biểu tình tới tìm ta, làm đến giống như hải tử là ta giống nhau. Người suy nghĩ nhiều. Quý thính nhịn không được mắt trợn trắng, vẫn luôn áp lực tâm tình lại bởi vì hắn vui đùa hào điểm. Mục giữ chi trên mặt cười phai nhạt chút, như vậy, nếu không phải tìm ta phụ trách, vì cái gì muốn nói cho ta tin tức này đâu. Tiểu Xuyên hiện tại trạng thái, chúng ta có phải hay không không thích hợp muốn Hải tử?" Quý Thính trực tiếp hỏi. Mục Dữ Chi cũng khẳng định trả lời, "Là, hắn hiện tại tinh thần trạng thái tuy rằng ở chuyển biến tốt đẹp, nhưng khẳng định không có biện pháp đông nhiên tiếp thu, một cái so với hắn cùng ngươi liên hệ càng nhiều tồn tại, nếu ngươi đem Hải tử sinh hạ tới, hắn rất có khả năng đem Hải tử đương giả tưởng địch, đến lúc đó không chỉ có hắn tinh thần trạng huống sẽ tao, Hải tử cũng không chiếm được bình thường tình thương của cha." Quả nhiên không có ngoài ý muốn. Quý Thính ngón tay méo gấp áo, sau một lúc lâu gật gật đầu, "Ta đã biết. Nhưng ta còn là kiến nghị ngươi đi theo hắn thương lượng một chút, vạn nhất hắn nguyện ý lưu lại hải tử đâu." Nói đến cùng tâm lý vấn đề, cuối cùng vẫn là muốn xem hắn bản nhân khôi phục ý nguyện, nếu ngươi gạt hắn đem hài tử lấy rớt, hắn không tiếp thu được nói, ngược lại sẽ càng thêm không xong. Mục Dữ chi châm trước nói. Quý Thính cười cười, lấy rớt hài tử là thực thương thân thể một sự kiện, nếu hắn đã biết, khẳng định sẽ không đồng ý, nhưng sinh hạ tới cũng chưa chắc là hắn muốn. Cho nên chuyện này không cần thiết nói cho hắn. Đứa nhỏ này là ngoài ý muốn, nàng không nghĩ thân đồ xuyên vì chính mình miễn cưỡng tiếp thu, đến lúc đó phụ tử chi gian trời sinh mang theo ngăn cách, là nàng nhất không nghĩ nhìn đến cảnh tượng. "Ý của ngươi là, ngươi sẽ giúp ta bảo mật đi, bác sĩ Mục." Quý Thính lặng lặng nhìn hắn. Mục Dữ chi mày nhăn lại, "Ta không tán đồng ngươi làm như vậy, trên đời không có không ra phong tưởng, hắn sớm muộn gì đều sẽ biết." Nhưng là vạn biết một ngày, hắn liền nhiều một ngày khỏi hẳn khả năng tính. Nếu may mà nói, chờ hắn hoàn toàn hảo mới biết được, cũng nhiều lắm sẽ giống người bình thường giống nhau hay nãy bất an, mà không phải đi cực đoan thương tổn chính mình. Quý Thính hạ quyết tâm, liền thập phần kiên định lên. Mục Dữ Chi cùng nàng đối diện hồi lâu, mới chậm rãi hỏi, "Ngươi đã nghĩ kỹ rồi? Ta tới này một chuyến, chính là tưởng cùng ngươi xác định một chút hay không thích hợp lưu lại hài tử, hiện tại biết không thích hợp, tự nhiên liền nghĩ kỹ rồi." Quý Thính nói xong dừng một chút, chỉ là lấy rất lúc sau khả năng muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, ta sợ hắn sẽ phát hiện còn phải tưởng cái biện pháp rời đi một thời gian mới được. Ta còn là kiến nghị ngươi nói cho hắn. liền như vậy định rồi. Quý thính hít sâu một hơi, mỉm cười đứng lên, tại chỗ đã phát hồi lâu nốc lúc này mới xoay người rời đi. Ở trên phố chuyển động một vòng, bởi vì dạ dày một trận một trận khó chịu, chỉ có thể về trước ra đi, không nghĩ tới về đến nhà liền thấy được thân đồ xuyên. Ngươi như thế nào đã trở lại? Quý thính kinh ngạc. Thân đồ xuyên như mày, quản gia nói ngươi đi ra ngoài thời điểm sắc mặt không đúng. Sinh bệnh sao? Có một chút đi, ta đi tranh bệnh viện, sau lại lại đi mục dư chi kia ngồi một lát quý thính đến bên cạnh hắn ngồi xuống, ngươi chính là bởi vì điểm này việc nhỏ trở về. Không phải việc nhỏ. Thân đổ xuyên lo lắng nhìn nàng, có khỏe không? Hiện tại khá hơn nhiều. Quý thính tránh đi hắn ánh mắt. Thân đổ xuyên nắm lấy tay nàng, bác sĩ có hay không nói sao lại thế này. Hẳn là mấy ngày nay ăn hư bụng, nhiều dưỡng hai ngày thì tốt rồi. Quý thính nhấp môi. Thân đổ xuyên gật gật đầu. Vậy ngươi về trước phòng nghỉ ngơi, ta hội nghị còn không có khai xong, đi về trước một chuyến. Ngươi chạy nhanh trở về đi. Quý thính vội thúc giục hắn. Thân đổ xuyên an ủi vỗ vỗ nàng bả vai, xoay người liền đi rồi. Quý thính nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó lại là một trận ghê tởm. Một bên người hầu chạy nhanh đỡ lấy nàng, phu nhân ngại không có việc gì đi. Con hảo, giữa trưa kêu phòng bếp làm một ít cháo liền hảo, không cần nấu khác. Quý thính hưu khí vô lực nói. Người hầu muốn nói lại thôi nhìn nàng. Chờ đem người đỡ vào nhà sau, lập tức cùng vài người khác nói thầm lên, ta như thế nào cảm thấy phu nhân này phản ứng không giống ăn hư bụng a, Kia còn có thể giống cái gì? Mang thai a, phu nhân cùng tiên sinh ở chung lâu như vậy, cũng nên có hải tử. Như vậy vừa nói thật đúng là giống. Đều ở chỗ này nói bậy gì đó đâu. Quản gia đột nhiên xuất hiện, chạy nhanh đi làm việc. Mọi người lập tức tản ra, quản gia cao mày chờ bọn họ đều đi rồi, như suy tư gì nhìn thoáng qua quý thính phòng ngủ phương hướng. Quý Thính ở trong phòng ngủ đã lâu mới tỉnh, lên sau chỉ ăn một chút gạo cây cháo, liền lại bắt đầu khó chịu lên. Nếu vẫn luôn như vậy đi xuống, chỉ sợ cũng tính nàng cái gì đều không nói, thân đồ xuyên cũng sẽ thực mau liền phát hiện. Muốn bắt giấc nói, nhất định phải nhân lúc còn sớm, cũng không biết có thể hay không đâu. Quý Thính càng nghĩ càng sợ, lấy ra di động bắt đầu tìm tòi di chứng, nhìn đến một loạt khủng bố kế tiếp phản ứng sau, chân đều có chút mềm. Vào lúc ban đêm, Quý Thính thính đến thân đồ xuyên trở về tin tức. Lập tức uống lên một bát lớn nước lạnh chấn định một chút, chờ dạ dày thoải mái điểm sau mới chạy ra đi, vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến thân đồ xuyên cùng quản gia đang nói chút cái gì, hai người nhìn đến nàng sau đồng thời nhắm lại miệng. Quý thính mơ hồ cảm thấy cùng chính mình có quan hệ, lập tức đi ra phía trước, các ngươi liêu cái gì đâu. Đang nói chuyện phụ nhân thân thể, ngày hôm nay chỉ ăn một chén gạo cây cháo, có thể hay không cảm thấy không thoải mái. Quản gia ôn hòa gió hỏi. Quý thính cười cười, không có việc gì, ta khá hơn nhiều. Hôm nay buổi tối cũng tưởng uống gạo cây cháo. Ta đây làm phòng bếp đi làm. Quản gia nói xong liền xoay người rời đi. Quý thính đem ánh mắt rời về phía thân đồ xuyên, liền nhìn đến hắn đôi mắt sáng lấp lánh, tựa hồ có chuyện muốn nói. Nàng dưng một chút, làm sao vậy? Không có việc gì, ngươi có phải hay không có chuyện tưởng cùng ta nói? Thân đồ xuyên cẩn thận hỏi. Quý thính nghi hoặc, không có gì a, ngươi muốn nghe ta nói cái gì? Không có gì, đói bụng đi, ta trở về trên đường nhìn đến có nước khoai cho ngươi mua một khối. thân đổ xuyên đáy mắt hiện lên một tia ý cười. quý thính mắt sáng rực lên, thật vậy chăng? ở đâu đâu? phòng bếp ở đâu nóng? ta mang ngươi qua đi ăn. thân đổ xuyên nói xong liền nắm tay nàng đi phòng bếp. đến phòng bếp khi vừa vặn người hầu đem khoai lang đỏ nhiệt hảo, thân đổ xuyên dùng giấy bao, một chút một chút đem ra lột ra, lúc này mới đưa tới nàng trong tầm tay. đối ta tốt như vậy, ta cũng không biết nên như thế nào cảm tạ. quý thính hốc mắt phím hồng. thân đổ xuyên dừng một chút này không phải hẳn là sao? đúng vậy, hắn đối nàng hảo, nàng đối hắn hảo, đều hẳn là đương nhiên, cũng không biết vì cái gì, hiện tại nàng chính là cảm động đến muốn khóc. quý thính cẩn thận nghĩ nghĩ, hẳn là kích thích tố tắc quái, lập tức cắn một ngụm khoai lang đỏ giảm bất cảm xúc. thân đổ xuyên liền nhìn đến nàng đột nhiên cứng đờ, nhũ nhữ mày hỏi, làm sao vậy? cái này khoai lang đỏ có phải hay không đông lạnh? có điểm khổ. quý thính nhũ mày. thân đổ xuyên tiếp nhận tới nếm một ngụm, hương mềm ngon miệng. Không có nửa điểm cay đắng, không có hư, vẫn là cái kia hương vị. Phải không? Quý thính lại cắn một ngụm, không nhịn xuống phun ra, không được, ta không quá có thể ăn, thật sự hỏng rồi. Thính thính, ngươi có điểm không đúng, chúng ta đi tranh bệnh viện đi. Thân đổ xuyên nhớ tới quản gia vừa rồi nói những lời này đó, một lòng lại huyền lên. Quý thính sửng sốt một chút, phản ứng lại đây sau vội lắc lắc đầu, không cần, ta không có không thoải mái, có thể là trong miệng không mùi vị, hôm nay buổi tối vẫn là ăn cháo đi. Thân đổ Xuyên nhìn nàng đôi mắt, cảm thấy nàng phản ứng quá kỳ quái điểm, trầm mặc sau một hồi vẫn là quyết định ngày mai mang nàng đi tranh bệnh viện. Hai người buổi tối ăn thanh đạm một cơm, liền cùng về phòng. Vào nhà lúc sau cùng nhau chơi một lát cứng nhắc, Quý Thính liền đi trước phòng tắm tắm rửa. Thân Đồ Xuyên mãn đầu gốc đều là quản gia câu kia phu nhân bệnh trạng rất giống mang thai, cả người đều có chút thất thần, đột nhiên nhìn đến Quý Thính di động vang lên, hắn tạm thời không lại tưởng việc này, cầm di động đi đến phòng tắm trước. Hình như là người đồng sự điện thoại Thân đổ xuyên nói, Quý thính thính đến hắn thanh âm, đem vòi hoa sen khai đến nhỏ một chút, người giúp ta tiếp một chút là được, hoặc là chờ ta đi ra ngoài tiếp cũng có thể. Thân đổ xuyên nghĩ nghĩ, vẫn là thế nàng tiếp, là mời nàng liên hoan điện thoại. Hắn đem lời nói truyền đặt đến, Quý thính trầm mặc sau một lúc lâu nói, ta gần nhất không nghĩ ra cửa, vẫn là quá mấy ngày lại tụ đi. Thân đổ xuyên đúng sự thật nói, ứng phó xong đồng sự sau, càng thêm cảm thấy Quý thính kỳ quái. Ngày thường nàng tuy rằng không phải đặc biệt thích náo nhiệt tính cách nhưng ở nhà buồn lâu như vậy, mỗi lần bị mời đi ra ngoài chơi, đều là phi thường vui vẻ, như thế nào lần này cố tình muốn cự tuyệt đâu. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy quản gia nói đúng, nàng mỗi một chỗ thay đổi đều như là có thai. Vì chứng minh ý nghĩ của chính mình, hắn trực tiếp dùng quý thính di động mở ra trình duyệt, vừa muốn lục soát một chút mang thai lúc đầu bệnh trạng, liền nhìn đến phía dưới một lưu tìm tỏi ký lục Hắn đầu ngón tay run lên, hồi lâu lúc sau buông di động, phản phất hết thể cũng chưa phát sinh quá. Quý Thính tắm rửa xong ra tới, liền nhìn đến hắn ngồi ở trên sofa phát ngốc, dừng một chút sau nói, ngươi đi tẩy đi, hôm nay đi ngủ sớm một chút đi, có điểm mệt nhọc. Ngươi thật không có gì muốn nói với ta sao thân đồ xuyên lẳng lặng nhìn nàng. Quý Thính dừng một chút, theo bản năng cảm thấy hắn đã biết mang thái sự, nhưng nghĩ đến chính mình này vài lần đều xử lý thật sự cẩn thận, căn bản không có khả năng bị phát hiện, vì thế nhẹ nhàng thở ra, không có à. Ngươi nghĩ lại, thân đồ xuyên tay nắm chặt thành nắm tay. Quý Thính nhìn hắn đôi mắt. Đột nhiên nghĩ vậy có lẽ là một cái cơ hội, muốn nói lại thôi nửa ngày mới nhỏ giọng nói, ta có việc cùng ngươi thương lượng. Làm sao vậy? Thân đổ xuyên nhìn về phía nàng. Quý thính trầm mặc sau một lúc lâu khụ một tiếng, ta có một cái bằng hưu ở nơi khác, hắn lâm thời có chút việc yêu cầu ta qua đi hỗ trợ, ta khả năng muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian. Đại khái một tháng tả hưu đi, ngươi yên tâm, ta sẽ mỗi ngày đều cùng ngươi khai video. Vừa rồi không còn nói không nghĩ ra cửa. Quý thính cười mịa. Là không nghĩ ra cửa, nhưng là người khác đều cầu tới, đương nhiên muốn đi hỗ trợ. Thân đổ xuyên trầm mặc hồi lâu, mới đứng dậy hướng phòng tắm đi, ta trước tắm rửa. Quý thính bất an nhìn hắn tiến phòng tắm, vốn định chờ hắn ra tới hỏi một chút, xem hắn có phải hay không đã biết cái gì, nhưng không nghĩ tới buồn ngủ đánh úp lại, nàng bất chi bất giác chung ở trên sofa ngủ rồi. Chờ lại lần nữa tỉnh lại, nàng đã nằm ở trên giường, còn chưa mở to mắt khi liền đem bàn tay hướng bên cạnh người, lại cái gì cũng chưa đụng chạm đến. Nàng chậm rãi nhìn về phía bên cạnh, chỉ thấy nguyên bản nên có người nằm địa phương, đã không một mảnh. Hồi lâu lúc sau, nàng yên lặng đứng dậy, chỉ thấy thân đồ xuyên ngồi ở trên sofa, hai mắt phóng không không biết suy nghĩ cái gì. Quý thính dừng một chút đi đến hắn bên người, ngày hôm qua sự. Người đi đi. Quý thính sửng sốt một chút, cái gì? Ta hiện tại ăn dược, đã chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, nếu người rất muốn đi nói, ta cũng không có quan hệ thân đồ xuyên nhìn về phía nàng, hắn trong ánh mắt tràn đầy hồng tơm máu hiển nhiên một đêm không ngủ, cảm thượng sinh ra một mảnh màu xanh lá, làn da lại bạch đến kinh người, lộ ra một cổ anh tuấn suy suốt cảm. Ta nguyện ý duy trì ngươi bất luận cái gì quyết định. Tia hảo, ta hôm nay đi có thể chứ? Quý Thinh thấp giọng hỏi. Thân đổ xuyên miễn cưỡng treo lên một tia mỉm cười, yêu cầu tài xế đưa người sao? Không cần, ta chính mình là được. Quý Thinh cúi đầu. Thân đổ xuyên gật gật đầu, không nói một lời đứng dậy rời đi. Quý Thính nhìn hắn bóng dáng lâm vào chờ mặc. Hồi lâu lúc sau thu thập vài món quần áo, chờ hắn rời đi sau liền một mình đi rồi. Na nguyên bản tính toán làm xong giải phẫu liền đi chính mình ra trụ, nhưng sợ thân đồ xuyên trong lúc sẽ đi qua, cho nên quyết định ở bệnh viện phụ cận thuê nhà. Bệnh viện phụ cận rất nhiều phòng đơn đoàn thuê, tuy rằng hoàn cảnh không như vậy hảo, nhưng cũng may thuê lên thủ tục đơn giản, hơn nữa mặc kệ làm cái gì đều thực phương tiện. Chờ thu phục xong phòng ở sự, liền đi bệnh viện, cùng bác sĩ thương nghị hảo làm phẫu thuật thời gian sau nàng rốt cuộc làm một lần kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra, bê siêu thất, nàng lần đầu tiên nghe được bảo bảo tiếng tim đập, từ biết có hải tử bắt đầu liền banh cảm xúc rốt cuộc hỏng mất, chạy đến hàng hiên hai mắt đấm lệ mông lung cấp thân đổ xuyên gọi điện thoại, điện thoại vẫn như cũ chỉ vang lên một tiếng, thân đổ xuyên tiếp khởi khi thanh âm đều run rẩy, thình thính. ta mang thai, quý thính nước nở nói, thân đổ xuyên trầm mặc một cái trước mắt, ta biết, hắn tối qua không phải thời điểm, ta sợ hắn sẽ ảnh hưởng bệnh tình của ngươi. Sợ ngươi không yêu hắn không thể cho hắn hoàn chỉnh tình thương của cha, ta là tưởng lấy giấc hắn, nhưng là hắn tiếng tim đập thật lớn quý thính lần đầu tiên ở không có uống rượu dưới tình huống khóc lợi hại như vậy, trong lúc nhất thời có chút nói năng lộn xộn. Thân đổ xuyên lặng lặng nghe, hồi lâu lúc sau mới thấp giọng nói, sợ hại đi. Quý thính sửng sốt một chút, sau một lúc lâu mới ý thức được hắn thanh em không phải từ di động chuyển đến, mờ mịt ngẩn đầu sau mới phát hiện, hắn đã đứng ở chính mình trước mặt, hốc mắt hồng đến không thể so chính mình hảo đến đi đâu vậy Quý thính trong lòng đau xót bổ nhào vào trong lòng ngực hắn thất thanh khóc giống hồi lâu đều không có bình phục thân đổ xuyên liền như vậy lẳng lặng ôm nàng ở nàng hỏng mất thời điểm chạm thành một cây đại thụ đem nho nhỏ nàng che chở ở trong ngực quý thính khóc đủ rồi liền từ trong lòng ngực hắn chui ra tới nước nở nói câu thực xin lỗi nàng vốn tưởng rằng chính mình có năng lực đem chuyện này xử lý rất khá lại không nghĩ rằng chỉ còn một bước vẫn là toàn làm tạp cảm ơn thân đồ xuyên đột nhiên nói quý thính Trinh lăng nhìn hắn Vì cái gì? Cảm ơn ngươi nguyện ý đem hết thể nói cho ta thân đổ xuyên nói chuyện, thanh âm ngạnh một chút, ta cho rằng ngươi chán ghét sinh hạ ta hải tử. Quý thính lắc đầu, ta không có. Ngươi cho ta gọi điện thoại, là tưởng lưu lại đứa nhỏ này đúng không? Thân đổ xuyên trong mắt tràn đầy đau lòng. Quý thính trầm mặc, nửa ngày vẫn là nhịn không được gật gật đầu, ta còn là yêu nhất ngươi không sai, chính là ta cũng muốn hắn Ngươi yên tâm, chẳng sợ có hải tử, ta cũng sẽ càng ái ngươi, ngươi vĩnh viễn đều là đệ nhất vị Chúng ta lưu lại hắn được không? Thân đổ xuyên bình tĩnh nhìn nàng, kiên nhận chờ nàng sau khi nói xong mới mở miệng. Ngươi lúc trước tại thuyết phục ta hảo hảo trị liệu thời điểm, cũng từng nói qua phải cho ta sinh cái hài tử. Ta cho rằng ngươi tin tưởng ta là có thể chiếu cô hảo hắn, cho nên ngươi vẫn là không tin ta đúng không? Quý thính hơi giật mình. Cũng không thể nói đúng không tin, là quá sợ ta bệnh tình chuyển biến xấu, cho nên không nghĩ ta gánh vác một chút nguy hiểm, chẳng sợ có bà bảo. Phản ứng đầu tiên cũng là không thể làm ta biết thân đồ suy nói, khỏe môi hiện lên một chút ý cười, chính là Thính Thính a, ta đều không phải là toàn vô tiến bộ, ngươi cũng nên thử tin tưởng ta. Lấy hắn hiện tại tinh thần chẳng hướng, tiếp thu Quý Thính có được một cái khác thân mật người nhà, có lẽ với hắn mà nói thực khó khăn, nhưng chỉ cần nghĩ đến người kia trong thân thể có Quý Thính một nửa huyết mạch, thậm chí còn hội trưởng thật sự giống Quý Thính, hắn liền nhịn không được chờ mong. Đứa nhỏ này không phải hắn địch nhân, mà là hắn hoàn toàn có được Quý Thính chứng minh. Hắn sẽ không chán ghét hắn, thậm chí ở nghe được quản gia nói quý thính khả năng mang thai khi, trong lòng dâng lên một chút kỳ diệu cảm giác, mà loại cảm giác này tuyệt đối không phải chán ghét. Quý thính nhỏ giọng nức nở, sau một lúc lâu mới thấp giọng hỏi, kia, ta đây có thể sinh hạ tới sao? Người thật là phát ra từ nội tâm tiếp thu đứa nhỏ này. Tiếp thu thân đồ xuyên rốt của cười, đem người một lần nữa ôm vào trong lòng ngực, ta gây ra họa ta đương nhiên muốn phụ trách đến cùng, thính thính, ta sẽ đối hắn tốt, con nhà người ta có. Ta tuyệt đối sẽ không thiếu hắn. Hắn cái loại này bi thảm thơ hấu, không cần lại kéo dài đi xuống. Hai người lại ở thang lầu gian đãi một lát, chờ quý thính cảm xúc khôi phục sau. Thân đổ xuyên liền muốn mang nàng lại làm một lần kiểm tra. Nàng lập tức cự tuyệt, ta đã tra xong rồi, hết thể bình thường. Lại tra một lần. Thân đổ xuyên nhíu mày. Quý thính lau một chút xương đỏ khỏe mắt, vì cái gì? Thân đổ xuyên chầm mặc một cái trước mắt, ta cũng muốn nghe xem hắn tim đập. Cuối cùng vẫn là bởi vì Quý Thính cảm thấy từ Bê Siêu thất chạy ra chính mình quá mất mặt, Mạnh Liệt cự tuyệt thân đổ xuyên yêu cầu, thân đổ xuyên chỉ có thể mang nàng về nhà. Về đến nhà Quý Thính mới nhớ tới, chính mình mới vừa ở bệnh viện phụ cận thuê phòng ở. Ta ở bệnh viện thuê phòng ở, 4000 thêm một cái nguyệt đâu, cũng không biết có thể hay không lùi khoản. Quý Thính mãn nhãn đau lòng, sớm biết rằng không như vậy sớm giao tiền. Thân đổ xuyên còn đang suy nghĩ thai nhi tim đập sự, nghe được nàng lời nói thuận miệng an ủi, không quan hệ, coi như làm tốt sự. Ta nơi này có tiền, ngươi muốn dùng trực tiếp lấy. Không có việc gì cấp chủ nhà làm cái gì chuyện tốt, không được, ta muốn đi hỏi một chút, chẳng sợ lui một nửa cũng là tốt ta. Quý thính nói xong liền phải đi tìm chủ nhà. Thân đổ xuyên ngăn lại nàng, ngươi hôm nay đã đủ mệt mỏi, trước nghỉ ngơi đi. Không được, ta muốn đi bệnh viện. Quý thính nhíu mày. Hai người đối diện sau một lúc lâu, thân đổ xuyên chậm rãi nói, ngươi có hay không phát hiện, ngươi gần nhất tính tình trở nên có điểm kỳ quái. Kỳ thật nghiêm khắc lại nói tiếp, một tháng trước nàng liền bắt đầu cảm xúc hóa, bất quá ngay lúc đó chính mình cũng không có quá để ý, hiện tại ngâm lại, hẳn là mang thai nguyên nhân. Rất kỳ quái sao. Quý thính có chút lo lắng, nghe nói thai phụ kích thích tố không xong, cảm xúc phập phồng đều đặc biệt đại, ta sẽ không cũng như vậy đi. Thấy nàng bắt đầu lo lắng, thân đồ xuyên chỉ có thể ăn ủi sẽ không, ta chính là tùy tiện nói nói, ngươi đừng để ở trong lòng. Thật vậy chăng? Quý Thinh nhíu mày. Thân đổ xuyên kiên định gật đầu, thật sự. Ta đây liền an tâm rồi, ta đi tìm chủ nhà. Quý thính nói xong muốn đi. Thân đổ xuyên, như thế nào lại vòng đã trở lại. Quý thính kiên trì muốn đi, thân đổ xuyên đành phải đem nàng lưu tại trong nhà, chính mình thế nàng đi tìm chủ nhà. Cuối cùng lui 3.500 đồng tiền trở về, quý thính rất là cao hứng, thật lợi hại, như thế nào làm được. Nàng vừa nghe không thuê, liền trực tiếp lui. Thân đổ xuyên nhún nhún vai. Quý thính gật gật đầu, lui dễ dàng như vậy. May mắn không phải lui toàn khoản, nếu không ta khẳng định cho rằng ngươi là gắt ta. Quý thính điểm xong tiền, không đợi đem tiền thu hồi tới, liền cảm giác được một trận ghê tởm, vọt tới toa lét toa một tiếng phun ra. Thân đổ xuyên chạy nhanh cùng qua đi, nhìn nàng khó chịu bộ dáng như mày, còn muốn phun bao lâu mới có thể hảo. Ta phản ứng tới vãn, hẳn là còn phải một tháng đi. Quý thính cũng không quá xác định, phun xong liền ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi. Thân đổ xuyên đem người bế lên tới, tiếp chén nước làm nàng xúc miệng lúc sau Lại đem nàng ôm về trên giường, đổ ly nước gấm nhìn nàng uống xong, lúc này mới đỡ nàng nằm xuống, cho nàng đắp lên chăn. Quý thính bị chiếu cố đến cẩn thận tỉ mỉ, nằm ở trên giường sau khó chịu kính chậm dãi biến mất, nàng trong lòng lại khó chịu lên, ngươi đối ta thật tốt, đáng tiếc ta hiện tại cái gì đều không thể vì ngươi làm. Không cần để ý điểm này việc nhỏ, ta nói rồi sẽ chiếu cố hảo ngươi. Thân đổ xuyên giúp nàng đem chăn hướng lên trên lôi kéo. Quý thính hút một chút cái mũi, hốc mắt lại đỏ lên. Ta thật là không biết đã tu luyện mấy đời phúc khí, mới có thể đổi lấy tốt như vậy nam nhân. Thân đổ xuyên dừng một chút, yên lặng nhìn về phía nàng. Sau một lúc lâu mới mở miệng, ta hiện tại đã xác định ngươi mang thai bệnh trạng là cái gì. Cái gì? Cùng ngươi uống rượu lúc sau giống nhau. Ai khóc hủy khuất tiểu đáng thương, nếu hắn đoán không sai nói, kế tiếp mấy tháng, hắn khả năng sẽ có một chút gian nan. Mà sự thật chứng minh, hắn đoán phi thường đối. Theo bụng trưởng thành, quý thính cảm xúc phập phòng càng lúc càng lớn cả người đều giống như uống lên giả rượu giống nhau, 24 giờ đều có thể mắt hàm nhiệt lệ cái loại này, thân đổ xuyên ý đồ mang nàng đi làm kiểm tra, kết quả nhân ra nước mắt một rất liền, cái gì đều đã quên, chỉ có thể tiếp tục sủng. Tuy là như thế, nàng vẫn là tổng bởi vì các loại kỳ quái sự tình khóc. Đào mắt quý thính mang thai 4 tháng, mắt thường có thể thấy được béo điểm, mà thân đổ xuyên lại gầy không ít. Hai người cùng đi phòng làm việc tìm mục giữ chi khi, mục giữ chi hoảng sợ, làm sao vậy các ngươi? bác sĩ mục. Thật là đã lâu không thấy. Quý thính lau một chút khỏe mắt, một bộ đặc biệt tưởng bộ dáng của hắn. Mục giữ chi hổ nghi liếc nhìn nàng một cái, hai chúng ta rất quen thuộc sao. Tiểu xuyên, lúc trước không nói cho ngươi hải tử sự phía trước, ta áp lực đặc biệt đại, may mắn mục giữ chi khai đạo ta, lòng ta mới dễ chịu điểm. Quý thính nước nở nói. Thân đổ xuyên ánh mắt nháy mắt tối sầm, nguyên lai like hắn biết như vậy sớm a kia hắn còn rất sẽ giấu dếm, ta cũng không biết. Nàng lại đây tìm ta thời điểm. Ta chính là làm nàng nói cho ngươi, nhưng là nàng cảm thấy chính mình có thể xử lý tốt, cho nên không cùng ngươi nói, việc này quái không đến ta trên đầu a. Mục giữ chi khỏe miệng quất thẳng tới. Quý thính cười cười, cầm thân đồ xuyên tay, thân đồ xuyên cũng mặc kệ mục giữ chi, vô vô quý thính tay sau hỏi, có mệnh hay không, đi ngồi một lát đi. Ta tưởng ngồi ngươi đi vào. Quý thính nói, thân đồ xuyên cười cười, không cần, ngươi ở bên ngoài ăn một chút gì, ta cùng mục dư chi thực mau liền ra tới. Quý thình ánh mắt ở hai người chi gian quét một vòng, nghiêm túc gật gật đầu. Thân đổ xuyên nhẹ nhàng thở ra, cùng mục dư chi cùng vào phòng khám, mau đóng cửa khi còn không quên liếc nhìn nàng một cái. Được rồi, mỗi ngày ở nhà đều có thể thấy, ra tới còn như vậy liên tiếp, không phiền sao. Mục giữ chi tỏ vẻ cẩu lương thật là ăn đủ rồi. Thân đổ xuyên trầm mặc một cái trước mắt, tiện đà dùng thương xót ánh mắt nhìn về phía hắn, tâm lý khỏe mạnh có ích lợi gì, liền cái lao bà đều không có. Mục giữ chi còn không có nghĩ đến nên như thế nào phản bác, thân đồ xuyên liền thúc dục nhanh lên, chờ lát nữa còn muốn bồi nàng đi mua hạt rẻ giang đường. Ta gọi người đi cho nàng mua tới không phải được rồi. Mục giữ chi thuận miệng nói. Thân đồ xuyên, không được. Vì cái gì? Nàng sẽ khóc. Đây là cái gì kỳ quái lý do? Mục giữ chi biểu tình cổ quái một cái trước mắt, tiếp theo ý thức được không đúng. Ta như thế nào cảm giác nàng cùng lần trước tới thời điểm không quá giống nhau? Nơi nào không giống nhau? Nói không chừng, thật giống như Uống lên giả rượu giống nhau, cả người đều choáng váng Người muốn hay không mang nàng đi bệnh viện kiểm tra một chút ta Thân đổ xuyên không nói, chủ yếu cũng là không nghĩ tới Ngay cả mục dư chi đều ý thức được quý tính không thích hợp Sản kiểm hết thể đều bình thường, nhưng là khác kiểm tra chưa làm qua Mỗi lần cùng nàng để, nàng liền khóc Thân đổ xuyên nói không lo lắng là giả Nhưng là mỗi lần nhìn đến nàng khóc, chính mình liền không đành lòng Mục dư chi nhúng mày Sàng kiểm bình thường nói kia đại nhân hẳn là cũng không có việc gì, có thể là tâm lý thượng nguyên nhân, ta gọi người đi cho nàng thí nghiệm một chút đi. Thân đổ xuyên nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là đồng ý, không cần quá miễn cưỡng nàng. Sẽ không. Mục giữ chi nói xong đã kêu tiến vào cá nhân, dặn dò vài câu sau khiến cho hắn rời đi, tiếp theo chính mình bắt đầu kiểm tra thân đổ xuyên tâm lý tình huống. Nửa giờ sau, hắn nhìn trần bệnh đơn rất là vui mừng, nếu còn như vậy kiên trì đi xuống, ngươi sớm hay muộn sẽ khỏi hẳn. Ta biết. Thân đổ xuyên thập phần bình tĩnh. Hai người nói chuyện, vừa rồi bác sĩ vào được, cầm trương đơn tử cấp mục giữ chi. Mục giữ chi kinh ngạc, thực khỏe mạnh trạng thái A, kia nàng vì cái gì sẽ khóc. Vị kia tiểu thư nói, nàng chính là muốn khóc bác sĩ nói xong dừng một chút, nàng còn nói, về sau các ngươi ai muốn dám lại hoài nghi nàng có bệnh, nàng liền phải hắn đẹp. Thân đổ xuyên bả vai căng thẳng, nhàn nhạt nói, ngươi đi nói cho nàng, là mục giữ chi một hai phải kiểm tra, ta bản thân là không đồng ý. mục giữ chi chương 173. Quý thính giả rượu kỳ còn ở tiếp tục, cảm xúc dao động thường xuyên gọi người không thể hiểu được, tỉ như có một ngày buổi tối, nàng đột nhiên muốn ăn lều lớn loại dâu tây, nhưng mà hiện tại là mùa hạ, bọn họ thành thị này, cho dù có dâu tây, cũng không có lều lớn loại dâu tây. Thân đổ xuyên ý đổ lấy mặt khác dâu tây đã lừa gạt nàng, nhưng mà vẫn là bị nàng xảo quyệt đếm ra tới, cuối cùng nói ba ngày khiểm, nàng trong mắt về điểm này nước mắt hoa mới tính biến mất. Lại có một lần, Nàng nhìn đến thân đồ xuyên cùng nữ cấp dưới nói chuyện, về nhà liền muốn ăn giảm phân nửa, sợ tới mức thân đồ xuyên thiếu chút nữa liền công ty đều không đi, liền vì làm nàng yên tâm. Thời gian mang thai cũng liền mới vừa 6 tháng, thân đồ xuyên liền cảm thấy chính mình thể sắc và tinh thần đều mệt, liền chiếm hữu dục gì đó đều không dành lo, chỉ hy vọng nàng lực chú ý có thể hơi chút rời đi, đừng tổng bắt được một chút kỳ quái sự khóc cái không ngừng. Lại là một lần làm tâm lý cô vấn, mục giữ chi kinh ngạc, người gần nhất làm sao vậy? Cảm xúc thực không xong sao? Không có, chính là có điểm mệnh. Thân đổ xuyên trước mắt treo hai cái quần thâm mắt, đó là đêm qua quý thính đột nhiên muốn nhìn điện ảnh, chính mình bồi một suốt đêm mới lưu lại. Mục giữ chi nhìn thoáng qua hắn phía sau, quý thính đâu? Ở nhà ngủ. Thân đổ xuyên nói xong, đánh ngáp một cái. Mục dữ chi bật cười, ngươi ngủ một lát lại trở về đi. Không được, nàng nếu tỉnh không thấy được ta, sẽ khóc thân đổ xuyên nói xong dừng một chút, nàng gần nhất vẫn luôn giấc ngủ không tốt. Cũng sẽ vô duyên vô cớ khóc, tuy rằng trước kia cũng như vậy, nhưng không có hiện tại khoa trương như vậy, ta có phải hay không nên mang nàng tới tâm lý cố vấn? Nghe tới như là tiền sản hâm hực, người quá hai ngày mang nàng tới một chuyến đi. Mục giữ chi trầm dai nói. Thân đổ xuyên vừa nghe đều hâm hực, sắc mặt lập tức không hảo, kia còn chờ cái gì, buổi chiều ta liền mang nàng lại đây. Nói xong quay đầu liền đi rồi. Còn không có phản ứng lại đây mục giữ chi. Thân đổ xuyên về đến nhà sau, quý thính còn không có tỉnh nằm ở trên giường ngủ thật sự an tĩnh, một chút đều không giống tỉnh khi lăn lộn người bộ dáng. Nàng ăn mặc mềm mại to rộng áo ngủ, đem đã phồng lên bụng nhỏ cái đến kín mít, vốn là trắng nõn làn da hiện giờ càng là quang thải chiếu nhân. bọn họ không có làm giới tính giám định, nhưng thân đồ xuyên tra xét rất nhiều tư liệu, đều nói quý thính hiện tại bệnh trạng như là muốn sinh nữ nhi. Hán kỳ thật đối nam hải nữ hải đều không quá để ý, nhưng cảm thấy nếu có thể có một cái giống quý thính giống nhau tiểu cô nương làm nữ nhi, hẳn là thực hạnh phúc sự. Tưởng tượng đến nữ nhi cùng quý thính đồng thời chiều chính mình đánh tới bộ dáng, thân đổ xuyên khỏe môi liền ngập ý cười, đáy mắt tất cả đều là hạnh phúc cùng thỏa mãn cảm. Hắn lặng lặng ngồi ở quý thính bên người, thẳng đến nàng đột nhiên bừng tỉnh, mới lập tức nắm lấy tay nàng, làm sao vậy? Quý thính sững sốt nửa ngày, mới lẩm bẩm một câu, hắn giống như đá ta. Thân đổ xuyên tức khắc như mày, đối tiểu bằng hưu thích giảm bớt một phần, hắn quá xấu rồi. Còn ở đá, ngươi sờ sờ. Quý thính nói, Lôi kéo hắn tay phúc đến chính mình trên bụng, hắn tay xoa trong nháy mắt, cái bụng rõ ràng giật mình, cái này thân đồ xuyên nháy mắt cứng lại rồi. Quý thính đột nhiên tâm sinh cảm động, khỏe mắt phiếm nước mắt nói, hắn nhất định thực thích ngươi, mới có thể ở cảm ứng được ngươi thời điểm động. Phải không? Vậy đem giảm bớt một phân thích cấp hơn nữa đi, xem ở hắn như vậy thích chính mình phân thượng. Quý thính cười cười, lao đi khỏe mắt nước mắt, nắm thân đồ xuyên tay hỏi hắn cố vấn tình huống, thân đồ xuyên nhất nhất nói xong, nghĩ nghĩ Một câu hai câu cũng nói không rõ, không bằng ta buổi chiều mang ngươi đi mục giữ chi nơi đó đi, đều hắn cẩn thận nói một chút, vừa vặn mang ngươi đi ra ngoài giải sầu. Nói xong sợ quý thính lo lắng, hắn lại bổ sung một câu, hẳn là chỉnh thể còn ở chuyển biến tốt đẹp, ngươi đừng sợ. Ân, hảo. Tuy rằng quý thính từ mang thai liền toàn bộ đều không quá bình thường, nhưng về thân đồ xuyên thân thể sự lại là chưa bao giờ hàm hồ, tuy rằng nghe được hắn nói ở chuyển biến tốt đẹp, Nhưng nghị nghị vẫn là quyết định tự mình đi tìm Mục Dữ Chi hỏi một chút. Hai người ăn qua cơm trưa, lại cùng đi bổ một lát miên, lúc này mới hướng Mục Dữ Chi kia đi. Mục Dữ Chi mới vừa tiếp đãi xong hai cái người bệnh, liền khẩu khí cũng chưa xuyên đều, này hai người liền tinh thần tỏa sang tới, hắn vô ngữ một cái trước mắt, các ngươi tới thật đúng là thời điểm. Bệnh tình của ta, ngươi cùng tính tính nói đi. Thân đổ xuyên ám chỉ liếc hắn một cái, hoàn toàn xem nhẹ hắn nói. Mục Dữ Chi nháy mắt đã hiểu, sau đó hỏi câu Ta có thể ăn trước khẩu cơm sao? Không thể, nàng ra tới lâu rồi sẽ mệt, tốc chiến tốc thắng. Thân đồ xuyên một ngụm từ chối. Mục giữ chi khỏe miệng chịu chịu, còn chưa mở miệng nói chuyện, quý thính liền trước nghẹn nào mở miệng, làm hắn ăn cơm trước đi. Bác sĩ Mục vì chuyện của người không thiếu nhọc lòng, thật là quá vất vả, bác sĩ thật là cái vĩ đại chức nghiệp, hy vọng tất cả mọi người có thể đối xử tử tế bác sĩ. Ta đột nhiên cảm thấy còn không đói bụng, tới chúng ta tâm sự. Mục giữ chi nói xong thỉnh quý thính đến cách vách phòng khám đi. Một giờ sau, quý thính nước mắt lưng tròng ra tới, thân đổ xuyên vừa thấy mày liền nhăn lại, hắn khi dễ ngươi. Không có, ta chỉ là cảm thấy làm cái gì đều không dễ dàng, hiện tại bác sĩ tâm lý liền người bệnh người nhà đều phải quan tâm, quá khó khăn. Quý thính buông tiếng thở dài. Thân đổ xuyên, hắn đại khái đã biết mục dữ chi là như thế nào cùng nàng giải thích. Vì rời đi nàng lực chú ý, thân đổ xuyên khó được cho nàng mua cái kem cầu. Quý thính tức khắc đem mục dư chi không dễ dàng vứt tới rồi sau đầu, hết sức chuyên chú ăn nàng về điểm này kem. Mục giữ chi đem thân đồ xuyên gọi vào một bên, nhỏ giọng nói thầm nói, nàng trước mắt còn không tính là hợp hực, khả năng có điểm không cảm giác an toàn. Không cảm giác an toàn. Như thế nào sẽ? Ta vẫn luôn ở nỗ lực đối nàng hảo. Thân đồ xuyên nhíu mày. Mục giữ chi nhìn thoáng qua quý thính phương hướng, thấy nàng vẫn là một chút một chút nhấc kem, liền yên tâm nói, nữ nhân đang mang thai thời điểm bốn dĩ liền thân ở như thế. Mặc kệ là chức trường vẫn là hiện thực sinh hoạt, đều ở gánh vác khó có thể tưởng tượng áp lực, hơi chút không chú ý, khả năng liền sẽ sinh ra thật lớn khủng hoảng cảm. Chẳng lẽ là bởi vì ta gần nhất vẫn luôn ở chuyển biến tốt đẹp, làm nàng nghĩ lầm ta không đủ để ý nàng. Thân đổ xuyên mày nhăn đến càng sâu, mục dữ chi mắt thấy hắn muốn hướng nguy hiểm địa phương tưởng, vội vàng chặn lại nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Nàng bản tâm khẳng định là hy vọng ngươi có thể mau chóng khỏi hẳn, nếu ngươi bởi vì nàng đỉnh chỉ trị liệu nói. Nàng khẳng định sẽ trách cứ chính mình, do đó áp lực lớn hơn nữa. Thân đổ xuyên chỉ phải từ bỏ loại này ý tưởng. Mục giữ chi nhéo đem hãn, chỉ cảm thấy không thể dùng bình thường tư duy đi theo thân đổ xuyên nói chuyện phiếm. Hắn nghĩ nghĩ, dứt khoát nói thẳng, cùng với tưởng chút đường ngang ngọt tắt, không bằng tới điểm thực tế, nàng trong lòng cao hứng, tự nhiên liền đem áp lực cấp đã quên. Như thế nào làm nàng cao hứng? Thân đổ xuyên không nghĩ tới, chính mình cũng có cố vấn mục giữ chi vấn đề này một ngày. Mục giữ chi hận sắt không thành thép liết hắn một cái, mang nàng ăn mang nàng chơi, đi làm thời điểm cũng mang nàng đi văn phòng. Này đó đều là cơ bản nhất, mà quan trọng nhất, chính là cho nhân ra một cái hôn lệ à. Thân đồ xuyên sửng sốt. Ta hỏi ngươi, ngươi cùng nàng cầu quá hôn không? Nói qua phải cho nàng một cái hôn lễ không có. Mục giữ chi nheo lại đôi mắt. Thân đồ xuyên trầm mặc. Hắn phía trước nhưng thật ra cầu quá một lần hôn, nhưng nàng nói liền như vậy đáp ứng hắn quá tiện nghi hắn, bởi vậy việc này liền tính. Lúc sau hắn cũng có nghĩ tới yêu cầu hôn, nhưng thực mau nàng liền mang thai, sau đó chính mình liền bắt đầu chiếu cô thai phụ, việc này liền vẫn luôn đặt ở trong lòng. Tuy rằng quý thính là cái không so đo hảo nữ hài, nhưng là người thường có đồ vật, nàng trong lòng khẳng định cũng là muốn, ngươi nhưng khét ngược, nhân ra đều hoài 6 tháng, ngươi còn không tính toán cầu hôn, nhân ra có thể có cảm giác an toàn, áp lực có thể không lớn. Mục giữ chi thanh âm ở bên thai quen quẩn, thân đổ xuyên tĩnh hồi lâu, cuối cùng nhìn về phía trên sofa quý thính. Vừa lúc quý thính lúc này cùng hắn đối diện, hai người đồng thời dừng một chút. Sau một lúc lâu, quý thính nhỏ giọng hỏi, ta có thể cầu ngươi một sự kiện sao? Không thể lại ăn. Quý thính xem một cái đã bị ăn đến sạch sẽ hộp giấy, ủy khuất nhắm lại miệng. Tuy rằng thân đồ xuyên vẫn luôn thực quán nàng, nghĩ muốn cái gì cơ bản đều sẽ cấp, nhưng kem loại đồ vật này lại là đem khống thật sự nghiêm, thai phụ nhiệt độ cơ thể lại cao, nàng mỗi lần đều thèm đến không được, lại rất khó ăn đến. Liền cái kem đều không cho ăn. Còn không biết xấu hổ nói ái nàng. Quý thính tưởng tượng đến chuyện này, liền chua sót đến muốn khóc. Đi rồi, hôm trước ngươi không phải muốn ăn hạt rẻ, ta mang ngươi đi mua. Hảo. Quý thính vội vàng đứng lên, hoàn toàn đã quên kém sự. Hai người từ mục giữ chi nơi đó ra tới, liền cùng đi đi dạo phố, thân đổ xuyên cô ý vô tình quét nàng liếc mắt một cái. Sau một lúc lâu mới nhàn nhạt hỏi, ngươi cảm thấy loại nào cầu hôn phương thức càng tốt? Ngươi muốn cùng ta cầu hôn sao? Quý thính hỏi. Thân đồ xuyên dừng một chút, có phải hay không không nên hỏi ngươi. Giống như nữ sinh đều hy vọng cầu hôn là không biết kinh hỉ, hán cứ như vậy không phải toàn bại lộ. Quý thính nở nụ cười, ngươi như thế nào cầu ta đều thích, đừng quá có lệ liền hảo. Kia trịnh trọng điểm. Thân đồ xuyên lại hỏi. Quý thính nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu, không được, như vậy mệt mỏi quá. Trịnh trọng khẳng định phải tốn rất nhiều tiền, còn muốn thỉnh rất nhiều bằng hữu tới gặp chứng, chính là hiện tại nàng một chút đều không nghĩ thấy người khác. Nhưng nếu không thỉnh bằng hữu liền bọn họ hai cái, tiền không phải mất trắng. Nghĩ như thế nào như thế nào không thích hợp. Không thể có lệ cũng không thể trình trọng, yêu cầu này nghe tới quả thực so sở hữu giáp phương đều khủng bố, thân đồ xuyên suy nghĩ thật lâu đều không có nghĩ ra một cái thích hợp phương án. Hắn muốn dĩ tưởng thỉnh một cái chuyên nghiệp đoàn đội, sau lại ở tra tư liệu thời điểm bị Quý Thính nhìn đến, Quý Thính lăng là nước mắt lưng trong nửa giờ, nói hắn lấy tiền có lệ chính mình, hắn đành phải thôi. Hiện tại Quý Thính đã biết hắn yêu cầu hôn sự Hắn dứt khoát cũng không gạt chứ, mỗi nghĩ đến một cái phương pháp liền đi hỏi nàng, kết quả mỗi lần đều bị cự tuyệt. Ở cự tuyệt cùng bị cự tuyệt chung, đảo mắt đã vượt qua một tháng, quý thính mang thai bảy tháng, mỗi quá một ngày bụng liền sẽ lớn một chút, nàng làn da thượng bắt đầu xuất hiện từng mảnh từng mảnh ám trầm, cả người cũng bắt đầu phát sưng. Ở nào đó sáng sớm, nàng rời giường rửa mặt khi, nhìn chầm chầm trong gương gương mặt kia hồi lâu, lăng là không thấy ra đối phương là ai, thân đổ xuyên ở bên ngoài chậm chạp đợi không được nàng. Đẩy cửa ra đi vào liền nhìn đến nàng đối với gương phát ngốc, dừng một chút sau từ sau lưng ôm lấy nàng, nhìn cái gì đâu. Thật xấu. Quý thính bình tĩnh nói, lần này hốc mắt cũng không có hồng Nhưng mà thân đồ xuyên lại biết, nàng lúc này chịu đả kích so bất luận cái gì thời điểm đều nhiều. Trầm mặt sau một lúc lâu, hắn nhìn trong gương ngượt mà chút, nhưng vẫn như cũ xinh đẹp tiểu cô nương nói, không xấu, đặc biệt đẹp. Quý thính mím môi, không nói một lời buông lỏng ra hắn tay, xoay người trở lại trên giường nằm xuống. Thân đổ xuyên cùng ra tới khi, liền nhìn đến nàng bả vai ở tiểu biên độ chịu động. Kỳ thật thật sự không xấu, nàng ngũ quan vẫn như cũ xuất sắc, chỉ là cầm hơi chút viên chút, trên người to rộng quần áo cùng phòng lên bụng, tạm thời khiến nàng dáng người biến dạng, nhưng nghiêm khắc lại nói tiếp, vẫn cứ so với người bình thường phải đẹp đến nhiều. Thân đổ xuyên tĩnh một lát, đến nàng phía sau nhẹ nhàng vỗ nàng bả vai, hết thảy đều sẽ hào lên, còn có hơn hai tháng. Vạn nhất không hảo làm sao bây giờ? Quý Thính thanh âm mang theo điểm rất nhỏ khóc nức nở, ta xem tin tức thượng, thật nhiều nữ tính sinh xong hài tử bụng đều rất khó khôi phục, còn có một ít sẽ cơ bụng chia lịa gì đó, ta cảm thấy ta cũng sẽ. Ngươi sẽ không? Thân đổ Xuyên đã không biết nên như thế nào an ủi nàng. Quý Thính trầm mặc hồi lâu, tựa hồ bình tĩnh chút, nàng ngồi dậy nhìn Thân Đồ Xuyên đôi mắt, nếu ta xấu, ngươi còn sẽ thích ta sao? Sẽ. Chờ ngươi khôi phục đến giống người bình thường giống nhau, không hề trong ánh mắt đều là ta, vẫn là sẽ thích xấu ta. Sẽ. Quý thính cùng hắn đối diện hồi lâu, cuối cùng cũng không biết tin không tin, nằm ở trên giường thực mau ngủ rồi. Nàng ngủ lúc sau, thân đổ xuyên bồi nàng thật lâu, lúc này mới xoay người đi ra ngoài, tiêu quản gia chuẩn bị một ít nhiệt lượng cao đồ ăn. Hôm nay khởi hắn không có lại tập thể hình, cũng sẽ cố tình ở đi làm khi thêm cơm, ban đêm 11-12 điểm sấn nàng ngủ thời điểm, còn sẽ ăn cao đường, cao du đồ ăn. Hắn cũng là người thường, nếu không phải nhiều năm qua tốt đẹp tập thể hình thói quen. Sẽ không vẫn luôn bảo trì tốt như vậy dáng người, hiện giờ ở hắn cố tình vì này hạ, gần một tháng cơ bụng liền bắt đầu không hề rõ ràng, trên mặt cũng bởi vì ăn quá nhiều đường mà tuôn ra mấy cái đầu đầu, tuy rằng vẫn là mi thanh mục tú, nhưng cùng phía trước cái loại này lạnh lèo anh tuấn so sánh với, giống như lập tức từ bầu trời lọt vào thế gian. Quý thính mang thai 8 tháng, thể trọng thẳng tắp tăng trưởng, mà nàng cũng rốt cuộc phát hiện, thân đổ xuyên béo thật nhiều. Người như thế nào? Ta có phải hay không thực xấu? thân đồ xuyên hỏi nàng, quý thính kinh ngạc nhìn hắn đã không rõ ràng cơ bụng, nghe được hắn vấn đề sau theo bản năng lắc đầu, à không, vẫn là rất đẹp, là thật sự rất đẹp, chẳng sợ khoan chút, cũng là anh tuấn, ngươi ở trong mắt ta cũng là như thế thân đồ xuyên ánh mắt ôn nhu, mặc kệ ngươi béo gầy, bụng có thể hay không khôi phục, ngươi ở trong mắt ta đều trước sau đẹp. quý thính ngơ ngẩn nhìn hắn, nghĩ đến hắn trong khoảng thời gian này tổng ăn cơm hộ, đột nhiên liền minh bạch, ngươi là cô y an thành như vậy, chờ ngươi sinh xong hài tử. Chúng ta liền cùng nhau giảm béo, nhất định có thể trở nên cùng trước kia giống nhau thân đồ xuyên cười đem người ôm vào trong lòng ngực, nếu người biến không quay về, ta đây cũng không tập thể hình, chúng ta cùng nhau béo cùng nhau xấu, cùng nhau không ai muốn, biến thành chỉ có đối phương nhìn chúng xỉu bắt quái, được không? Quý thính thính hắn nói xong, tức khắc ngậm nước mắt đấm hắn hai hạ, ta mới không cần. Người chạy nhanh cho ta hảo hảo tập thể hình, ẩm thực thượng cũng quy luật điểm, người nếu là bởi vì ăn uống quá độ sinh bệnh, ai chiếu cô ta cùng hải tử. Thân đổ xuyên vỗ về nàng tóc, ta muốn cho ngươi có cảm giác an toàn. Ta hiện tại đã rất có cảm giác an toàn. Quý thính dở khóc dở cười, thật sự không thể tưởng được trên thế giới còn có ai có thể vì chính mình làm được như thế nông nỗi. Thân đổ xuyên dơ lên khỏe môi, sau một lúc lâu trầm dài nói, ta đáp ứng ngươi, không hề ăn uống quá độ, nhưng hiện tại ta không nghĩ tập thể hình, chờ ngươi sinh xong hài tử, chúng ta cùng nhau được không? Quý thính bản năng cảm thấy không tốt, nhưng xem thân đổ xuyên kiên định ánh mắt, liền biết chẳng sợ chính mình nói hắn cũng sẽ không chuyên chú tập thể hình, chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng rồi. Hai người ôm nhau nỉ vai một lát, Quý Thính đột nhiên nở nụ cười, "Chờ ta sinh xong, ngươi thật sự phải nhanh một chút giảm béo, bằng không ta khẳng định sẽ ghét bỏ ngươi." Thân đồ xuyên cố ý mặt đen, "Ghét bỏ ta cái gì?" "Sinh xong liền có thể cái kia nha." Quý Thính nói mặt đỏ, nhưng rũi tay phủi đi một phen hắn cơ bụng, lại nhịn không được cười, "Chính là ngươi quá phì, ta có điểm không ăn uống." "Quý Thính Thính, lá gan là thật sự phì a." Thân đổ xuyên không nghĩ tới nàng thật đúng là nói ra, đôi mắt tức khắc bị lên, thượng thủ liền bắt đầu cào nàng ngứa, Quý thính sợ tới mức vội nơi nơi loạn trốn, một bên trốn một bên xin tha, thẳng đến nàng ôm bụng cười ngã vào trên giường, thân đổ xuyên mới không dám tiếp tục quậy nàng. Quý thính nghỉ ngơi một lát, chờ khí nhi xuyên đều, lúc này mới nhìn chầm chằm chân nhà nói, uy, như thế nào cầu hôn sự ngươi nghĩ kỹ sao? Ta lập tức đều phải sinh, việc này còn có phổ sao? Vì làm chuẩn sinh chứng. Hai người trước hai nguyệt liền lên chứng, cũng coi như là trên pháp luật chính thức vợ chồng. Bất quá trong hiện thực không làm nghi thức, nhiều ít vẫn là khuyết điểm cái gì, nàng tính toán chờ đến sinh xong hải tử lại nói. Ngươi yêu cầu thật sự là quá khó khăn. Thân đồ xuyên thở dài một tiếng. Quý thính cũng không bỏ được khó xử hắn, nghĩ nghĩ nói, vậy ngươi tùy tiện cầu xin đi, ta cố mà làm đáp ứng. Không được, ngươi đã nói, không thể có lệ. Thân đồ xuyên nghiêm túc nói. Quý thính tưởng tượng cũng là... Sao có thể bởi vì mau sinh liền hạ thấp yêu cầu, vì thế vui vẻ đồng ý, vậy ngươi chậm rãi tưởng đi, thật sự không được liền chờ sinh song hải tử lại nói. ân Tuy rằng nói như vậy, nhưng thân đồ xuyên cũng không tính toán thật sinh song lại nói, cho nên qua hai ngày, hắn đã kêu mục giữ chi thỉnh quý thính qua đi uống trà, chính mình tắc lưu tại trong nhà chuẩn bị đồ vật. Quý thính ở mục giữ chi nơi đó đãi một cái buổi chiều mới hồi, về đến nhà liền nhìn đến cửa phô thảm đỏ, nàng trong lòng lột bột một chút, tức khắc nghĩ tới cái gì. Ý cười trên khỏe môi liền rốt cuộc khắc chế không được. Phu nhân, thiên sinh đã chờ ngài thật lâu. Quản gia tươi cười đầy mặt đứng ở cửa nghenh đón nàng. Quý thính đôi hắn cười cười, gấp không chờ nổi theo thảm đỏ đi phía trước đi, thực đi mau tới rồi phòng ngủ cửa. Đối mặt này phiến đóng cửa cửa phòng, nàng trong lòng nhất thời khẩn trưng lên, sau một lúc lâu mới lấy hết can đảm đẩy cửa ra. Trong phòng, thân đổ xuyên một thân chính trang, tuy rằng so với phía trước béo một ít, nhưng cũng là người bình thường dáng người. Mày kiếm mắt sáng rất là đẹp. Hắn đứng ở thảm đỏ cối, trong tay phủng một bó hoa, nhìn đến nàng sau liền quỳ một gối xuống đất, một cái tay khác giơ lên nhẫn, "Quý Thính tiểu thư, có thể gả cho ta sao?" Quý Thính xem một cái trong phòng hoàn cảnh, nhịn không được phun tảo, đều tưởng mấy tháng, liền nghĩ đến phô cái thảm đỏ a, tốt xấu đánh chút khí cầu gì đó treo ở trong phòng, thoạt nhìn cũng đẹp điểm. Lại không nhanh lên lại đây, đồ vật liền phải hóa. Thân đồ xuyên phản phất không nghe được nàng phun tảo. Quý Thính nghĩ hoặc thứ gì hóa thân đổ xuyên cười mà không nói quý thính nhũ môi vẫn là cười đi qua đem tay phải ruỗi cho hắn thân đổ xuyên cười giúp nàng mang lên nhẫn tiếp theo cầm trong tay bó hoa đưa cho nàng quý thính tiếp nhận hoa mới nhìn đến hoa chính giữa còn có một cái hộp, nàng to mò mở ra vừa thấy thế nhưng là ba cái kem cầu lập tức kinh hỉ kêu lên tiếng mang nhẫn thời điểm cũng chưa như vậy kinh hỉ thân đổ xuyên tuy rằng vẻ mặt vô ngữ nhưng trong mắt tràn đầy ý cười quý thính vui vẻ đem kem lấy ra tới Ngồi ở mép giường nghiêm túc ăn, thật vất vả xây dựng ra cầu hôn bầu không khí. Bị nàng khát vọng đôi mắt nhỏ trở thành hư không. Thân Đổ Xuyên ngồi ở bên người nàng, ánh mắt ôn nhu mà kiên định. Cái này cầu hôn nghi thức thích sao? Quý Thính nghiêm túc suy nghĩ một chút, kỳ thật không quá. Nói còn chưa dứt lời, Thân Đổ Xuyên liền phải từ nàng trong tay đem kem lấy đi, sợ tới mức nàng lập tức sửa miệng, thích thích. Ta quá thích. Thân Đổ Xuyên lúc này mới cười buông ra, nhìn nàng mau đem kem ăn xong rồi, nghĩ nghĩ nói. Ăn xong liền không có à, ngươi tốt nhất là chậm một chút, lần sau lại muốn ăn, phải chờ đến ngồi xong ở cữ. Quý thính tức khắc xét đánh giữa trời quang, kia không còn có hơn 3 tháng sau. Đúng vậy, thực mau liền đi qua. Thân đồ xuyên vẻ mặt bình tĩnh. Quý thính trầm mặc 3 giây, ta hiện tại có thể cự tuyệt ngươi cầu hôn sao. Chậm thân đồ xuyên dơ lên tay nàng, nhìn nàng ngón áp út thượng định chế chứng bù cầu, đáy mắt hiện lên một đạo ý cười, đeo ta nhẫn, cả đời đều là người của ta. Quý thính lười biếng ỉ ở trên người hắn, đem không rất hộp dao cho trên tay hắn. Ta đây quá thảm. Đúng vậy, ngươi đến chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thân đổ xuyên nói, giúp nàng đem rác rưởi ném ở thùng rác, hai tay hữu lực giúp nàng xa xương vụ chân. Quý thính thực mau liền ở thoải mái lực đạo hạ ngủ rồi. Thân đổ xuyên lại giúp nàng xa một lát, lúc này mới đem người ôm đến trên giường. Mang thai đến chín nhiều tháng khi, tay mới ba mẹ nhóm đột nhiên khẩn trương lên. Thân đổ xuyên cha mẹ nghe nói nhi tử kết hôn có hài tử tin tức sau. Cùng ngày liền từ nơi khác đuổi trở về, đây là quý thính lần đầu tiên thấy cha mẹ chồng, ở chung đến còn tính vui sướng. Nàng cho rằng thân đồ xuyên sẽ thực chán ghét nhìn thấy ba mẹ, không nghĩ tới hắn còn rất hiền hòa, trừ bỏ nói đến thiếu điểm, cũng không có mặt khác quá kích phản ứng. Cha mẹ ở nhà ở một đêm liền rời đi, bọn họ cùng nhi tử ngăn cách sớm đã tồn tại, không phải một ngày hai ngày là có thể chữa trị, tuy rằng rất muốn chiếu cố sắp sinh sản con dâu, nhưng là cuối cùng vẫn là để lại một đống lớn lễ vật rời đi. Ba mẹ đi thời điểm, cho bọn hắn để lại sinh sản khi hẳn là chú ý dặn dò, còn còn chờ sản bao linh tinh đồ vật. Chính không biết nên như thế nào xuống tay hai người, tức khác như có định thần châm giống nhau, không có như vậy hoảng loạn. Người nhìn đến bọn họ, cảm giác có khỏe không? Quý thính sợ thân đồ xuyên nhớ tới thơ hấu khi những cái đó không thoải mái sự, chờ ba mẹ vừa đi liền có chút khẩn trương hỏi. Thân đồ xuyên trầm mặc một cái trước mắt, đúng sự thật trả lời, nhìn đến bọn họ thời điểm, vẫn là bản năng không cao hứng. Nhưng là nghĩ đến bọn họ mặc dù không yêu chính mình, trong ngực ta thời điểm, đại khái cũng là trả giá 10 phần vất vả, liền cảm thấy không nên đối bọn họ quá mức lạnh nhạt. nuôi con mới biết ơn cha mẹ, những lời này có đôi khi nói được đặc biệt đối, hắn như vậy đạm bạc người, đôi quý thính trong bụng hải tử đều tràn ngập chờ mong. Tin tưởng cha mẹ lúc trước tuy rằng không nghĩ muốn hắn, nhưng nếu có thể đem hắn sinh hạ tới, khẳng định trong lòng vẫn là đối hắn tràn ngập ái. Chỉ tiết hắn sau lại sinh bệnh, người một nhà cảm tình liền càng lúc càng mở nhạt. Quý Thính nhìn trầm tĩnh thân đồ xuyên, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào an ủi, nghĩ nghĩ liền ôm lấy hắn. Cái này động tác thật sự là không dễ dàng, Hoài Chí Nguyệt nàng bụng đã tương đối lớn, ở nàng ôm thân đồ xuyên thời điểm liền như vậy cách ở hai người trung gian, tương đương có tổn tại cảm. Vốn nên là ấm áp bầu không khí, Quý Thính lăng là bị chính mình bụng chọc cười. Thân đồ xuyên nhìn nàng đuôi lông mày khỏe mắt đều là cười, đột nhiên cũng đi theo nở nụ cười, ngươi có hay không phát hiện, chính mình đã thật lâu không khóc. Quý Thính sửng sốt, là nga, gần nhất đều không có cái gì muốn khóc cảm giác. Thật tốt, về sau cũng đừng khóc thân đồ xuyên nói xong rừng một chút, lại bổ sung một câu, nếu ở trên giường nói, thật sự chịu không nổi cũng là có thể khóc, nhưng là địa phương khác không chuẩn. Trên sofa cũng là có thể khóc, còn có phòng bếp. Thân đồ xuyên, nhà ngươi bảo bảo chính là chín nhiều tháng, tùy thời đều có khả năng sinh ra, ngươi xác định muốn hắn sinh ở ngươi nói vậy sao? Quý Thính mặt vô biểu tình, thân đồ xuyên buông tiếng thở dài. Rống chụp dưa hầu giống nhau, vô vô nàng cái bụng, "Tiểu quỷ, phiền toái nhanh lên ra tới, ba ba thật sự muốn chết." Tuy rằng thực vô ngữ, nhưng là nghe được hắn tự xưng ba ba, vẫn là rất kỳ diệu cảm giác. Quý Thính dừng một chút, cũng học bộ dáng của hắn vô vô bụng, "Tiểu quỷ, chạy nhanh xuất hiện đi, mụ mụ đều mau béo đã chết." Nói xong nhịn không được nở nụ cười, thân đồ xuyên cũng cảm thấy hảo chơi, lại vô vô nói hai câu lời nói, Quý Thính cũng đi theo chủ, hai người ngươi chụp một chút, ta chụp một chút, thẳng đến Quý Thính mệt nhọc Cái này nhàm chán trò chơi mới xem như kết thúc. Vào lúc ban đêm quý thính cảm giác thai động đến có điểm nhiều, nhịn không được hỏi bên cạnh thân đồ xuyên, hắn như thế nào như vậy hoạt bát ta. Mau sinh thời điểm đều hoạt bắt đi. Thân đồ xuyên không để trong lòng. Quý thính cao mày nghĩ nghĩ, không đúng à, hài tử một lớn lên trong bụng không gian liền nhỏ, theo lý thuyết không nên động đến lợi hại như vậy mới đúng. Thân đồ xuyên dừng một chút, hiện tại đi bệnh viện đi. Tính, có thể là chụp dưa hấu trò chơi chơi nhiều, hắn qua phấn khởi. Vẫn là ngủ đi. Quý thính cảm thấy chính mình có điểm kỳ quái. Thân đổ xuyên không khẩn trương thời điểm nàng tổng nhịn không được hạt khẩn trương. Thân đổ xuyên khẩn trương nàng ngược lại không khẩn trương. Thân đổ xuyên bất đắc dĩ nhìn nàng nhắm mắt lại, đợi một lát lại hỏi, xác định không đi sao? Không đi, ta buồn ngủ quá, đừng nói chuyện. Quý thính nói ngáp một cái. Thân đổ xuyên đành phải từ nàng đi, chỉ là như thế nào cũng ngủ không yên ổn, thường thường lên thính thính nàng trong bụng động tính. Cảm giác được hài tử cùng chính mình hô động sau mới lại lần nữa nằm xuống. Liên tiếp vài lần lúc sau, hắn rốt cuộc miễn cưỡng có điểm buồn ngủ, đang muốn đi vào giấc ngủ khi, người bên cạnh đột nhiên đẩy đẩy hắn. Thân đổ xuyên nháy mắt thanh tỉnh, làm sao vậy? Muốn đi bệnh viện sao? Không đi. Quý thính mặt nghẹn đến mức có chút hồng, đáy mắt nước mắt muốn rớt không xong nói không nên lời đáng thương. Thân đổ xuyên nhíu mày, làm ác ngộng. Quý thính lắc lắc đầu, sau một lúc lâu cắn môi nói, ta quá mất mặt rốt cuộc làm sao vậy? thân đổ xuyên tâm vẫn luôn treo. quý thính nhìn hắn mặt, rốt cuộc không nhịn xuống khóc ra tới. ta đái dầm. thân đổ xuyên ngây ngẩn cả người. ta không phải cố ý, chính là cảm giác có điểm nghẹn đến mức hoảng. sau đó không nhịn xuống quý thính dùng gối đầu che lại mặt, rất có xấu hổ và giận dữ đến chết cảm giác. thân đổ xuyên bình tĩnh sốc lên tràn, nhìn nàng dưới thân một mảnh thâm sắc với nước, trầm mặc một cái chớp mắt sau đứng dậy bắt đầu thay quần áo. quý thính chính khóc lóc, đột nhiên nghe không được hắn động tĩnh. Liền Nhịn không được sốc lên gối đầu lộ ra một đôi mắt, nhìn đến hắn đang ở xuyên giày sau sửng sốt một chút, ngươi làm gì đi? Mang ngươi đi bệnh viện. Thân đổ xuyên lại mở miệng, mới phát hiện chính mình thanh âm đều là run, tay cũng run đến liền dây giày đều hệ không thành, loại trạng thái này căn bản không có biện pháp lái xe, rơi vào đường cùng chỉ có thể cấp quản gia gọi điện thoại, kêu tài xế lái xe đến trong viện chờ. Quý thính còn ở mơ hồ, đi bệnh viện làm gì? Người nước đối phá cũng không biết sao. Cuộc đời lần đầu tiên Thân Đồ Xuyên giống lên nàng. Quý Thính ở nghe được những lời này cái gãy tử đều đốc, thẳng đến bị đưa vào phòng sinh còn không có phản ứng lại đây. Phòng sinh ngoại, Thân Đồ Xuyên sắc mặt tái nhợt, cả người đều ở phát run. Vội vàng tới rồi Mục dữ Chi đánh ngáp ngồi ở hắn bên người, có lệ vô vô bờ vai của hắn, yên tâm đi, vừa rồi kiểm tra hết thể chỉ tiêu bình thường, hẳn là thực mau liền sinh. Thân Đồ Xuyên vẫn là không nói lời nào, chỉ là nhìn chầm chằm phòng sinh muốn xem. Hắn vừa rồi vốn là muốn vào đi buổi sáng. Nhưng là bởi vì run đến quá lợi hại, bác sĩ trực tiếp liền cự tuyệt, lý do là sợ cố song sản phụ còn muốn cố sản phụ người nhà. Thời gian một chút một chút qua khứ, phòng sinh ngẫu nhiên truyền ra hét thảm một tiếng, mỗi lần nghe được như vậy thanh âm, thân đổ xuyên sắc mặt liền sẽ càng thêm tái nhợt, cuối cùng mục dư chi đều nhìn không được, không ngừng rời đi hắn lực chú ý. Quý thính đây là đệ nhất ai, nhưng cũng may còn tính thuận lợi, chỉ dùng 3 cái giờ liền ra tới. Thân đổ xuyên đã sắp té xỉu, nhìn đến nàng ra tới sau lập tức theo qua đi. Quý Thính tóc rớt rầm rề một mảnh, mí mắt cũng suy yếu nửa mở, không có nửa điểm vừa tới khi sức sống. Thân đổ xuyên đau lòng đến sắp chết mất, hốc mắt thực mau nổi lên đường đỏ. Về sau đều không sinh, đây là cuối cùng một lần, tuyệt đối là cuối cùng một lần. Quý Thính biết hắn sợ hãi, nhẹ nhàng câu lấy hắn ngón tay chậm rãi nói, là cái nữ nhi, bác sĩ nói đặc biệt xinh đẹp. Hảo, ta kêu mục giữ chi đi ôm, ta trước đem ngươi đưa vào phòng bệnh. Thân đổ xuyên lau một chút khỏe mắt, đi theo bác sĩ hộ sĩ cùng bồi Quý Thính đi phòng bệnh. Trên đường trở về, quý thính liền mệnh đến ngủ rồi, thân đồ xuyên hoảng sợ, thất thanh kêu bác sĩ lại đây, bác sĩ sợ tới mức chạy nhanh kiểm tra, xác định chỉ là ngủ sau cả giận chuyện gì đều không có. Người nhà này thuộc sao lại thế này, không cần đại kinh tiểu quái. Nga huy phong đường đường tổng tài đại nhân, ở bác sĩ trước mặt vâng vâng dạ dạ, nửa cái tử cũng không dám phản bác, chờ đem quý thính mang về phòng bệnh an trí hảo sau, hắn mới đi xem hài tử. hai tử mới sinh ra, bởi vì thịt múc mút. Đem làn da căng đến một chút nếp vốn cũng chưa, một đôi mắt to thập phần tinh xảo, như vậy điểm nhỏ liền nhìn ra là cái mỹ nhân phôi. Thân đổ xuyên tỏ vẻ vừa lòng. Nhà ngươi hải tử lớn lên chính là hảo, xem ra về sau kết hôn vẫn là đến tìm cái mỹ nữ, cho dù là vì hậu đại đâu. Mục dữ chi tấm tắc hai tiếng. Thân đổ xuyên quét hắn liếc mắt một cái, a a là có ý tứ gì? Mục giữ chi vô ngữ. Thân đổ xuyên trầm mặc một cái trước mắt, nghiêm túc cấp ra một cái kiến nghị. Ngươi vẫn là trước tìm cái sống đi, nam nữ ta đều không yêu cầu. Mục giữ chi, người này là nhiều khinh thường hắn. Hai cái đại nam nhân đối với pha lê sau trẻ con nói thầm nửa ngày sau, đột nhiên hộ si đem hải tử bao lên, ôm cho bọn hắn đưa ra tới, mang về phòng bệnh đi. Thân đổ xuyên cùng mục giữ chi. Đương hải tử đưa lại đây khi, hai người mới ý thức được muốn ôm, mục giữ chi nhanh chóng lui về phía sau, thân đổ xuyên căng ra đầu nhận lấy, cả người cứng đờ hướng phòng bệnh đi, rõ ràng chỉ có vài bước lộ khoảng cách, lại vẫn là làm hắn đi ra một thân hãn, hai người trả lời phong bệnh sau, mục dữ chi thấy hết thể đều hảo, liền xoay người rời đi, đem không gian để lại cho bọn họ một nhà ba người, thân đổ xuyên đem hải tử đặt ở giường em bé thượng, quay đầu đến quý thính bên người ngồi xuống, tựa như một cái thần hộ mệnh bảo hộ trên thế giới với hắn mà nói quan trọng nhất thân nhân, không biết qua bao lâu, quý thính chậm rãi mở to mắt, vừa nhấc đầu liền cùng hắn nhìn nhau, hai người trầm mặc nhìn hồi lâu, quý thính mới hoàng hốt nói. Ta liền như vậy đem hải tử sinh hạ tới. Đúng vậy, sinh hạ tới. Thân đổ xuyên ánh mắt ôn nhu, Quý thính giơ lên khỏe môi, ôm tới cấp ta nhìn xem. Ấn. Trước lạ sau quen, thân đổ xuyên lần này lại ôm mềm mại tiểu sinh vật. Động tác đã thuần thục nhiều, đem hải tử đặt ở quý thính gối đầu biên sau ôn thanh nói. Nàng lớn lên rất đẹp, về sau nhất định rất giống ngươi. Quý thính nhìn mắt bảo bảo, trên mặt tràn đầy hạnh phúc gửi, nói cho ba mẹ không có. Ta đã quên. Thân Đồ Xuyên nói xong liền chạy nhanh đi cấp ba mẹ gọi điện thoại. Quý Thính lặng lặng nhìn Hải Tử, sau một lúc lâu nhịn không được nở nụ cười. Tuy nói trẻ con mặt đều lớn lên không sai biệt lắm, nhưng nàng lại xem đến rõ ràng, đứa nhỏ này ngũ quan hình dáng kỳ thật đều có điểm giống Thân Đồ Xuyên, chỉ sợ về sau cũng sẽ cùng hắn lớn lên rất giống. Hắn muốn cho Hải Tử tùy nàng diện mạo nguyện vọng, chỉ sợ chú định thất bại. Kế tiếp một tháng, Quý Thính quá đến mơ màng hồ đồ, vì càng tốt chiếu cố nàng, Cha mẹ vẫn là về tới nhà cũ, cả ngày nhìn chầm chầm nàng ăn ôn bổ đồ vật, thân đồ xuyên còn lại là phụ trách mang hải tử. Một tháng sau, nàng ở cữ kết thúc, nhìn trên bụng nhỏ thịt mềm yếu đau buông tiếng thở dài, mà thân đồ xuyên nhìn càng ngày càng cùng chính mình lớn lên giống hài tử, cũng nhịn không được buông tiếng thở dài. Ta sẽ gầy xuống dưới đi. Quý Thính nhìn về phía bởi vì mang hải tử đã đem cơ bụng mệt trở về thân đồ xuyên. Thân đồ xuyên nhìn Quý Thính này, trương hắn trầm mê đến không được mặt, hai tử về sau sẽ giống ngươi đi. Hai người đối diện hồi lâu, rốt cuộc từng người buông tiếng thở dài. Sau này nhân sinh còn có rất dài, có lẽ ngẫu nhiên còn sẽ trải qua không như ý cùng nhấp nô, nhưng là hai người chỉ cần nắm tay không có buông ra, liền không có cất bước quá khứ khó khăn. Thật lâu lúc sau có người hỏi thân đồ xuyên, nhân sinh may mắn nhất sự có phải hay không cưới quý thính, hắn phủ định, sau đó nói cho người nọ trong đời hắn may mắn nhất sự, chính là lúc trước ở thống khổ nhất nhất không bị lý giải thời điểm, viết một đống lung tung rối loạn tiểu thuyết, Này đó tiểu thuyết bản thân chưa cho hắn mang đến hạnh phúc, lại vì hắn đưa tới có thể khiến cho hắn hạnh phúc thế tử. Nếu có thể, hắn tưởng trở lại quá khứ, nói cho cái kia bởi vì thú đông hư rất liền lâm vào tuyệt vọng thiếu niên, vận mệnh hủy ngươi, khinh ngươi, nhục ngươi, tiện ngươi, ác ngươi, thế nhân không yêu ngươi, không quan hệ, tổng hội có một ngày, ngươi anh hùng đạp ngục mà đến, nói cho ngươi, nàng ái ngươi, ngươi chỉ cần chờ đợi, nàng chung quy sẽ đến. Chương 174. Hai tử mới sinh ra lúc ấy Liền gặp phải muốn thượng hộ khẩu sự Quý thính cùng thân đồ xuyên mới nhớ tới Hai người còn không có cấp hải tử tưởng tên hay Hiện tượng nói có chút quá có lệ Quý thính nằm ở phòng bệnh gấp đến độ thẳng ra mồ hôi Cuối cùng thân đồ xuyên đánh nhịp Giao cho ta Ta sẽ cho bảo bảo lấy cái tên hay Quý thính đôi hắn từ trước đến nay điên tâm Nghe được hắn nói như vậy Tức khác liền không nhọc lòng Cho nên chờ một tuần sau về nhà khi Nàng mới biết được khuê nữ tên gọi thân đồ dưa hấu Thân đồ Dưa hấu Một cái như vậy vệnh váo rầm rầm họ, xứng với mặt sau kia hai chữ, có loại ni cô lát triệu bốn cảm giác, quý thính nếu không phải còn ở dưỡng thân mình, thật hận không thể xuống giường cùng thân đổ xuyên đánh một trận. Đối này, thân đổ xuyên còn phi thường nghiêm túc phản bác, vốn dĩ ly dự tính ngày sinh còn có hơn một tuần, nàng lại đột nhiên ra tới, còn không phải là bởi vì thích chúng ta chụp dưa hấu trò chơi sao. Người khuê nữ về sau nhất định sẽ hận chết người. Quý thính vô lực phun tảo. Thân đổ xuyên từ từ liếc nhìn nàng một cái. Sẽ không, ta khuê nữ tuyệt đối sẽ thích tên này. a, tuy rằng quý thính không xem trọng, nhưng thân đồ xuyên vẫn là cấp khuê nữ dùng tên này, cũng kiên định cho rằng khuê nữ sẽ thích. Không thích cũng không quan hệ, hắn chỉ cần mỗi ngày tẩy não, không tin trị không được như vậy tiểu nhân hài tử. Vì thế thân đồ xuyên bắt đầu rồi mỗi ngày một tuổi dưa hấu tên này nhật tử, hơn nữa tận sức với cấp khuê nữ dưỡng đến trắng trẻo mập mạc. Khuê nữ cũng tương đương tranh đua, càng lớn càng xinh đẹp đến kinh người, hơn nữa tròn vo thân thể. Mỗi lần ra cửa đều phải đưa tới thật nhiều người vây xem. Dưa hấu tiểu bằng hưu ở tương đối tuổi trẻ 2 tuổi khi, lòng tự tin bành trướng tới rồi nhất định ngông nỗi, cảm thấy chính mình chính là trên thế giới nhất định ngay con, thân đồ xuyên tắc nhận định chính mình là nhất sẽ dưỡng hài tử ba ba. Đối này, quý thính nửa điểm biện pháp đều không có, chỉ có thể nhìn như một cái khuôn mẫu khắc ra tới giống nhau cha con hai, cả ngày ở nàng trước mặt tin tưởng bạo lều. Nhật từ một ngày một ngày quá, đảo mắt dưa hấu tiểu bằng hưu 3 tuổi tới rồi có thể thượng nhà trẻ tuổi tác. Tuy rằng thân đồ xuyên vẫn luôn tiếp nối nàng cùng chính mình càng dài càng giống, lại không có quý thính nửa điểm bóng dáng, nhưng đối cái này nữ nhi duy nhất, vẫn là tương đương sủng ái. Lâm đưa nhà trẻ trước một tháng, thân đồ xuyên liền bắt đầu mất ngủ. Ở lại một lần bị lăn qua lộn lại hắn đánh thức sau, quý thính bất đắc di khai đèn, tính toán cùng hắn nói chuyện, người rốt cuộc đang lo lắng cái gì đâu. Dưa hâu quá phì, ta sợ nàng đi nhà trẻ sẽ bị khi dễ thân đổ xuyên cuối cùng chịu nói ra chính mình sầu lo quý thính rất là vô ngữ người còn biết ta mấy năm nay nàng vẫn luôn tận sức với không chế dưa hấu thể trọng nhưng mỗi lần có điểm hiệu quả khi cái này đương cha liền sẽ đau lòng đến không được trộn đầu huy đồ ăn vặt kết quả dưa hấu càng dài càng béo hiện tại chính là một bạch bạch nộn nộn tranh tết hoa hoa ở đại nhân thẩm mỹ xem ra là đặc biệt xinh đẹp nhưng ở nhà trẻ tiểu bằng hữu trong mắt có thể hay không là cười nhạo đối tượng đâu nếu không chúng ta thỉnh ra sư đi Dù sao đi nhà trẻ cũng học không đến cái gì. Thân đồ xuyên thử cùng quý thính thương lượng. Quý thính không chút nghĩ ngợi phủ quyết, nàng tuổi này yêu cầu đồng bạn, ngươi cũng hy vọng nàng có thể thành lập tốt đẹp quan hệ xã hội đi. Thân đồ xuyên không nói. Quý thính buông tiếng thở dài, nàng tính cách thực hảo, người lớn lên cũng có thể ái, chúng ta tuyển nhà trẻ lại làm mâu giáo bé dạy học, lao sư nhất định sẽ phi thường thích nàng chiếu cố nàng. Chính là quý thính bất đắc dĩ, nếu ngươi thật sự không yên tâm nói, cũng bằng ngày mai bắt đầu mang nàng đi chạy chạy bộ. Còn có một tháng thời gian, cũng đủ nàng gầy cái 2 cân. Ý kiến hay." Thân đồ xuyên gật gật đầu. Quý Thính vừa nghe hắn đáp ứng rồi, trong lòng tức khắc kinh ngạc một cái trước mắt, nghĩ thầm thượng nhà trẻ còn có loại này chỗ tốt. Thế nhưng có thể làm hắn chịu mang theo hài tử giảm béo. Kỳ thật dưa hấu cũng không tới đặc biệt béo nông nỗi, nhưng dựa theo loại này không biết tiết chế ăn pháp, Quý Thính thật sự lo lắng nàng có một ngày sẽ ảnh hưởng khỏe mạnh, cho nên mới vẫn luôn muốn cho nàng giảm giảm béo. Hiện tại có thân đồ xuyên duy trì, tin tưởng nàng thực mau liền gửi xuống dưới giải quyết giảm béo vấn đề. Quý thính tưởng càng tiến thêm một bước, kỳ thật nàng vấn đề lớn nhất không phải béo, mà là tên nàng. Theo nghiên cứu cho thấy, càng là tên kỳ quái người, khi còn nhỏ càng dễ dàng đã chịu đồng học khi dễ. Ngươi xem họ vốn dĩ cũng đã đủ đặc biệt, lại kêu dưa hấu tên này, ta cảm thấy khá tốt, dưa hấu cũng thích, ngươi không tin hỏi nàng. Thân đồ xuyên nghiêm túc nói, quý thính cười mỉa, nhưng các bạn nhỏ khả năng không thích nha. Bọn họ tính cái gì? Thân đồ xuyên mặt banh lên. Quý thính khỏe miệng chịu một chút, cảm thấy người này ở hài tử vấn đề thượng, thật là song tiêu đến có thể. Nàng quyết định không hề cùng hắn vô nghĩa, ở hắn khỏe môi in lại một nụ hôn, nói câu ngủ ngon liền nằm xuống tiếp tục ngủ. Thân đồ xuyên đem người ôm vào trong lòng ngực, đã phát hồi lâu nốc mới chậm rãi đi vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, xảo muốn ăn phô mai dưa hấu tiểu bằng hữu ngồi trên bàn ăn, chỉ thấy trên bàn chỉ có một tiểu khối khoai lang đỏ cùng một ly sữa bò lập tức chớp mắt to nhìn về phía thân đồ xuyên ba ba muốn phô mai thân đồ xuyên tức khắc mềm lòng vừa muốn đáp ứng liền nghe được quý thính cụ một tiếng tức khắc banh khỏi mặt hôm nay chỉ có cái này dưa hấu miệng một phiết, đôi mắt nhanh chóng nước mắt lưng tròng nàng tuy rằng lớn lên giống thân đồ xuyên nhưng loại này muốn khóc không khóc biểu tình lại đem quý thính di chuyển cái thấu chuyện thân đồ xuyên nhất không thể nhìn đến chính là cái này biểu tình lập tức muốn cứ gọi người đưa phô mai lại đây quý thính chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái Hoàn toàn đánh mất ăn cái này ý niệm, lúc này mới quay đầu đối dưa hấu nói, ngoan ngoan ăn cơm không chuẩn cái ăn. Mụ mụ dưa hấu tiếp tục điếu môi. Quý thính mỉm cười, ngươi ngoan một chút, hôm nay mụ mụ sớm một chút tan tầm, trở về bồi ngươi đáp xếp bố. Hảo. Mụ mụ nói chuyện giữ lời. Dưa hấu cảm xúc nhanh chóng tăng vọt, ngoan ngoãn bỏ đến nhi đồng ghế ngồi xuống, bắt đầu ăn lương thực phụ uống sữa bò. Một bên thân đồ xuyên yên lặng nhìn một lát, đầu một hồi sinh ra ghen cảm giác, rõ ràng là ta mang đến nhiều nhất. Như thế nào nàng vẫn là thích nhất ngươi? Bởi vì là ta sinh nha. Quý thính đắc ý chấp một chút đôi mắt, nhịn không được bật cười. Ở dưa hấu sinh ra phía trước, nàng cho rằng nhà bọn họ sẽ là từ mẫu nghiêm vụ tổ hợp, trăm triệu không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng là trái lại. Thân đổ xuyên đối dưa hấu là hữu cầu tất ứng, mà chính mình còn lại là coi tình huống mà định. Theo lý thuyết dưa hấu hẳn là càng thích thân đổ xuyên mới là, nhưng không nghĩ tới lại vẫn là càng ủy lại nàng. Chẳng lẽ nàng đã sớm từ bản chất nhìn ra ba bà không đáng tin cậy? Rốt cuộc thân đổ dưa hấu loại này tên, cũng không phải đáng tin cậy người có thể nghĩ ra được. Thân đổ xuyên nhìn nàng đắc ý tiểu biểu tình, hư nhẹ một tiếng sau tiếp tục căn cơm, chờ dưa hấu bị người hầu mang đi ra ngoài chơi khi, ơn quý thính hung hăng hôn một cái, không phải ta, ngươi có thể sinh đến ra tới. Đừng tưởng rằng hài tử không ở, ngươi là có thể lung tung nói chuyện. Quý thính tức giận đến đánh hắn một chút. Thân đổ xuyên khép cười một tiếng ốm ôm, ôm nàng sau liền cùng nàng cùng đi tìm dưa hấu giảm béo hành động tại đây một ngày chính thức mở ra vì phối hợp dưa hấu trong nhà sở hữu nhiệt lượng cao đồ ăn đều biến mất ngay cả đồ ăn vặt cũng tất cả đều đổi thành rau dưa làm dưa hấu mới đầu là hỏng mất này không thể nghi ngờ là nàng 3 tuổi nhân sinh gặp được nhất trí mạng đả kích thân đổ xuyên cũng đau lòng thật sự mỗi ngày lánh dưa hấu đi bể bơi chơi làm nàng ở chơi thủy trong quá trình suốt tiêu hao lượng quý thính vui mừng nhìn này cha con hai ở sau lưng cho bọn họ mảnh liệt duy trì, thẳng đến có một ngày nàng phát hiện chính mình kem không thấy, lại phiên phiên tủ lạnh, xác định nào đều tìm không thấy sau, nàng liền chạy tới hỏi thân đổ xuyên, thân đổ xuyên ở nàng tới thời điểm buông xuống trong tay văn kiện, vừa nghe đến nàng làm gì tới, nháy mắt lại đem văn kiện cầm lấy tới, ta còn có việc muốn nội, ngươi trước đi ra ngoài đi, chờ ta có rảnh lại cùng ngươi liêu, ngươi thiếu tới, mau nói cho ta biết, ta kem đâu? Quý thính không cao hứng đem hắn văn kiện để xuống. Thân đồ xuyên dừng một chút, lập tức đúng lý hợp tình cho thấy, khuê nữ đã đem sở hữu đồ ăn vặt đều giới, ngươi cũng không chuẩn ăn. Ta lại không hợp. Quý thính trưởng lớn đôi mắt, cảm thấy hắn khó có thể thuyết phục. Lúc trước sinh xong dưa hấu, không đến 3 tháng nàng dáng người liền khôi phục bình thường, lúc sau cũng không có bắn ngược quá, căn bản không cần phải giảm eo. Kỳ thật nàng trước kia cũng không có nhiều thích em, chỉ là khả năng mang thai thời điểm quá muốn ăn lại không ăn đủ, từ kia bắt đầu liền để lại chấp niệm. Sinh song hài tử cũng không đem chấp niệm tiêu đi xuống, hiện tại ở phòng bếp tủ lạnh độn một thùng kem, đã là nàng thói quen. Thân đổ xuyên bị nàng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, khi thế tức khắc yếu đi chút, nhưng nghĩ đến cái gì sau lại kiên định lên, chúng ta người một nhà liền phải cộng tiên thối, dưa hấu hiện tại không hào quá, chúng ta cũng muốn bổi. Quý thính không thể tin tưởng nhìn hắn, sau một lúc lâu nghẹn khuất quay đầu chạy, thân đổ xuyên theo bản năng đứng dậy muốn đuổi theo, nghĩ đến cái gì sau lại ngừng lại. vào lúc ban đêm Dưa hấu tiểu chân nhỏ nằm ở quý thính trong lòng ngực, nhìn đến thân đồ xuyên tiến vào sau nết miệng ngây ngô cười, trên mặt thịt quả đông lạnh giống nhau quy đạn. Thân đồ xuyên dừng một chút hỏi quý thính, ngươi như thế nào đem nàng ôm tới? Từ dưa hấu 10 tháng khởi, bọn họ liền không có ngủ quá một cái phòng. Quý thính nhàn nhạt liếc hắn một cái, nga, dưa hấu hiện tại giảm béo không dễ dàng, ta cảm thấy hẳn là ở mặt khác bộ phận cho nàng bồi thường. Tháng này nàng cùng ta ngủ, ngươi đi nàng phòng đi, chạy nhanh đi thôi, chúng ta buồn ngủ. Quý thính thúc dục Thân đồ xuyên khỏe miệng chịu một chút, ngươi nghiêm túc. Đương nhiên. Quý thính giả cười một tiếng. Thân đồ xuyên vô ngữ hồi lâu, đành phải bế lên gối đầu xoay người rời đi, đi thời điểm còn có thể thả chậm bước chân, chỉ nghĩ nàng sẽ gọi lại chính mình. Nhưng mà cũng không có. Vì thế thân đồ xuyên đồng học tới rồi màu hồng phấn tiểu phòng ngủ sau, nghẹn khuất nằm ở tiểu công chúa trên giường, chỉ cảm thấy một trận chua sót. Mà đồng dạng chua xót, còn lại là ôm đại béo khuê nữ ngủ quý thính mà khiến cho này hai người chua sốt dưa hấu tiểu bằng hưu ở ba mẹ trên giường lớn ngủ đến hình chữ ít quả thực thoải mái cực kỳ hôm nay khởi quý thính liền bắt đầu cùng thân đồ xuyên ở riêng sinh hoạt quý thính mới đầu có chút khó có thể yên giấc nhưng thời gian một lâu thành thói quen nhưng thật ra thân đồ xuyên vẫn luôn ở công chúa trên giường chằn trọc khó miên còn thâm mắt đều thâm rất nhiều ở lại một buổi tối quý thính cấp dưa hấu nói xong chuyện xưa chờ nàng ngủ lúc sau đang muốn tắt đèn khi thân đồ xuyên đột nhiên xuất hiện Không nói một lời đem nàng lôi đi. Quý thính sợ đánh thức dưa hấu, không tiếng động phản kháng hai hạ sau liền đi theo hắn đi rồi, hai người một đường tới rồi thư phòng, thân đổ xuyên trực tiếp giữ cửa khóa lại. Quý thính quét hắn liếc mắt một cái, xoay người đến trên sofa ngồi xuống. Thân đổ xuyên nghẹn khuất đến nàng chân biên ngồi sổng xuống, ngửa đầu nhìn về phía nàng, nháo đủ rồi không có, ta phải về phòng ngủ. Khuê nữ tưởng cùng ta ngủ, nàng càng quan trọng sao, người ý kiến không quan trọng. Quý Thính mỉm cười. Thân đổ xuyên như mày, ta không như vậy nghĩ tới. Nhưng ngươi chính là làm như vậy. Quý thính tức giận đến hừ một tiếng, rốt cuộc duy trì không được mỉm cười. Lúc trước cùng ta kết hôn thời điểm, còn nói yêu nhất chỉ có ta, hiện tại đâu. Vì suy xét dưa hấu cảm thụ, liền hoàn toàn không mảng ta đúng không. Cũng dám tịch thu nàng kem, quả thực khinh người quá đáng. Thân đổ xuyên bất đắc dĩ, ta cho tới nay yêu nhất đều là ngươi. Đối dưa hấu ái, cũng là căn cứ vào nàng là ngươi vì ta sinh hài tử điểm này chưa bao giờ thay đổi quá nhưng là ngươi tịch thu ta kem quý thính hốc mắt tương đỏ nhiều ngày tích góp vỉ khuất rốt cuộc bùng nổ kỳ thật nàng cũng không phải muốn cùng nữ nhi tránh sủng chỉ là cảm thấy thân đồ xuyên lần này làm được có điểm quá mức làm nàng có loại bị bỏ qua cảm giác thân đổ xuyên trầm mặc một cái trước mắt kỳ thật dưa hấu chỉ là cái lấy cớ là ta không nghĩ làm ngươi ăn người tử sinh dưa hấu mỗi lần ăn kem đều sẽ bụng đau chính ngươi chẳng lẽ không biết thân đổ xuyên có chút đau lòng nhìn nàng Ta phía trước thử qua đem ngươi kem giấu đi hoặc là vứt bỏ. Kết quả ngươi ngày hôm sau liền mua tân trở về. Ta liền nghĩ lần này sấn dưa hấu giảm méo, nói không chừng có thể giúp ngươi sửa lại cái này ẩm thực ý lại. Quý thính ẩn ra một chút, nhưng thật ra không nghĩ tới này đó. Tiếp theo nàng đột nhiên minh bạch, khó trách ta phía trước rất nhiều lần kem đều không thể hiểu được biến mất. Nguyên lai like là ngươi làm. Khu. những cái đó không quan trọng, ta chỉ là hy vọng ngươi biết, ta chưa bao giờ xem nhẹ quá ngươi. Thân đổ xuyên cầm tay nàng. Quý thính mím môi, sau một lúc lâu nhỏ giọng nói, ta cũng biết kia không khỏe mạnh, nhưng ta chính là nhịn không được làm sao bây giờ. Nàng cũng tưởng quy luật ẩm thực rèn luyện thân thể, cùng thân đồ xuyên lâu lâu dài dài ở bên nhau, chính là chính như thân đồ xuyên nói, nàng tại tâm lý thượng đối kem coi ỷ lại, thật sự rất khó từ bỏ. Lần này nếu không phải vì cùng thân đồ xuyên cáo kỉnh, nàng cũng sẽ không nhận lâu như vậy. Chờ một chút. Quý thính đầu góc đột nhiên thanh minh, ta biết nên như thế nào từ bỏ. Như thế nào giới? Thân đồ xuyên hỏi, quý thính nở nụ cười, ta lần này bởi vì cùng ngươi cãi nhau, muốn ăn kem cảm giác liền không có trước kia mãnh liệt, không bằng chúng ta tiếp tục xảo đi xuống, chờ ta đem nghiện đoạn rất lại hòa hảo. Thân đồ xuyên, đây là cái gì phá chủ ý, ta không đồng ý. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Quý thính bất đắc dĩ. Thân đồ xuyên nghĩ nghĩ, rời đi chú ý đi, cùng cãi nhau kỳ thật không sai biệt lắm, chính là đổi loại phương thức mà thôi. Ngươi tưởng đổi cái gì phương thức? Quý Thính cảm thấy phương pháp này đáng tin cậy. Thân Đổ Xuyên bình tĩnh nhìn nàng hồi lâu, đột nhiên nở nụ cười, đổi một loại ngươi tuyệt đối sẽ không lại đụng vào kem phương thức. Quý Thính còn không có làm minh bạch, đã bị hắn đột nhiên phát gục ở thư phòng trên sofa, chờ tưởng tiêu cứu thời điểm đã chậm. Thân Đổ Xuyên đã nghẹn một tuần, nay một đêm phá lệ không biết tiết chế, náo đến Quý Thính cuối cùng đều khóc còn không biết thu liễm. Đêm dần dần thâm, Quý Thính không xương cốt giống nhau nằm liệt trên sofa, mệt đắc thủ đầu ngón tay đều nâng không đứng dậy so sánh với nàng tinh bỉ lừa tấn, thân đổ xuyên rất là tinh thần, uống lên nước miếng sau đối nàng nói, chính là như vậy rời đi chú ý, chờ ngươi lần sau muốn ăn kem thời điểm, liền tới tìm ta, ta tự mình làm ngươi đã quên. Quý Thính, nàng hiện tại liền cảm thấy đời này đều không muốn ăn kem. Một tuần phân cao thấp ở một hồi thân mật lúc sau kết thúc, đáng thương dưa hấu tiểu bằng hữu vừa mở mắt ra, liền phát hiện chính mình về tới công chúa trong phòng, mà vào lúc ban đêm cũng không có bị mụ mụ ôm đi. ở ngươi một nhà cộng đồng nỗ lực hạ Dưa hấu tiểu bằng hữu từ lúc bắt đầu tròn vo, rốt cuộc trở nên không có như vậy tròn vo, tuy rằng vẫn là mập mạc, nhưng tiểu viên mặt gầy chút, bộ dáng càng thêm tinh xảo, quý thính cùng thân đồ xuyên mang đi trường học thời điểm, đưa tới thật nhiều người vây xem. Dưa hấu đối trường học cũng không bài xích, đặc biệt là vào trong ban lúc sau, thức mau cùng các bạn nhỏ nháo thành một đoàn. Thân đồ xuyên cuối cùng yên lòng, cùng quý thính cùng nhau về nhà. Trên đường trở về, quý thính cùng thân đồ xuyên tay trong tay về nhà. Sau một lúc lâu ý thức được bên người người an tinh quá mức, nàng dừng một chút sau ngắm liếc mắt một cái, liền phát hiện nhân ra hốc mắt hồng hồng, lại là một bộ muôn khóc bộ dáng. Nàng liền đi hai cái giờ, chờ một chút chúng ta là có thể tiếp nàng về nhà. Quý thính vô ngữ an ủi. Đúng là bởi vì thân đồ xuyên phản ứng quá lớn, nàng mới ở thời điểm mấu chốt khắc chế lao mâu thân chua sót. Thân đồ xuyên quay mặt đi, ta chỉ là có chút lo lắng nàng. Nàng hào hảo, ngươi vừa rồi cũng thấy được. Quý thính bất đắc dĩ. Thân đổ xuyên quét nàng liếc mắt một cái, nhấp môi, đó là bởi vì đồng học còn không biết tên nàng. Xem ra ngươi biết tên kia tự không được a Quý thính giở khóc giở cười. Thân đổ xuyên không nói, sau một lúc lâu rốt cuộc đối thế giới này thỏa hiệp, quá hai ngày đi cho nàng sửa cái tên đi. Ân nột. Ở đi học thế nhưng còn có làm tiểu dưa hấu giảm béo chỗ tốt sau, quý thính lại cảm động phát hiện còn có thể làm hài tử sửa tên, nàng quả thực quá thích nhà trẻ. Hai người một bên thương lượng nên cấp hài tử sửa tên là gì Một bên hướng trong nhà đi, mới vừa tiến ra môn không lâu, liền nhận được giáo viên mầm non điện thoại, nghe được dưa hấu cùng người đánh nhau tin tức. Hai người sửng sốt một chút, chạy nhanh chiều nhà trẻ chạy đến, vừa đến bên kia mặt khác đánh nhau tiểu hài tử gia trưởng cũng tới, lao sư nhìn đến bọn họ sau chạy nhanh tiếp đón bọn họ lại đây, đem sự tình lại cho bọn hắn nói một lần. Nói tóm lại, chính là thân đồ xuyên lo lắng sự tình đã xảy ra, bọn họ rời đi sau, quả nhiên có tiểu bằng hữu cười nhạo dưa hấu tên sau đó dưa hấu bằng vào chính mình tiểu nhục quyền đem bọn họ đều tấu đều tấu quý thính kinh ngạc lão sư gật gật đầu biểu tình cũng có chút xấu hổ đúng vậy ba cái tiểu nam hải không đánh thắng nàng quý thính lập tức nhìn về phía thân đồ xuyên nàng thề tuyệt đối thấy được hắn hơi hơi dơ lên khoẹt môi lão sư buông tiếng thở dài lần này sự tình các bạn nhỏ đều có sai chúng ta đã giáo dục qua nhưng là sợ hải tử đi học ngày đầu tiên liền sinh ra ghét học cảm xúc cho nên cô ý tiêu gia trưởng lại đây chấn an một chút, hy vọng các vị gia trưởng phối hợp công tác. Quý thính gật gật đầu, cùng thân đồ xuyên cùng đi đem dưa hấu tử trong bàn tiêu lên. Dưa hấu vừa thấy đến này hai người, cao hứng đồng thời lại có chút phản túng, cuối cùng bị thân đồ xuyên bế lên tới khi nhỏ giọng nói câu, thực xin lỗi. Thân đồ xuyên tâm đều hóa, lập tức ôm đến không người góc nói, là bọn họ trước treo cho người, người đánh nuôi với, thật không hổ là ba ba nữ nhi. Dưa hấu vừa nghe, lập tức nở nụ cười nhưng nhìn đến chiều chính mình đi tới quý thính, trong lòng vẫn là có chút khiếp. Quý thính ôn nhu nhìn nàng, ba ba nói đúng, nói đến cùng vẫn là bọn họ trước treo cho ngươi, ngươi không có sai. Dưa hấu lúc này mới cao hứng lên, ba ba cùng mụ mụ cáo trạng mụ mụ, bọn họ chê cười tên của ta. Bọn họ tên khó nghe, còn chê cười ta. Ba tuổi nhiều hài tử còn có chút mồm miệng không rõ, nhưng ở nhắc tới người khác tên khi, đã mặt mang khinh thường, bọn họ đều là tiểu thí hải dưa hấu là tốt nhất nghe tên. Nghe được khuê nữ như vậy đúng lý hợp tình, quý thính sâu kín nhìn thân đổ xuyên liếc mắt một cái, thân đổ xuyên khụ một tiếng, chạy nhanh nói sang chuyện khác. Đem khuê nữ sự xử lý tốt sau, không sai biệt lắm cũng giữa chưa tan học, một nhà ba người hướng ra đi, dưa hấu ở phía trước nẻ nhót, quý thính cùng thân đổ xuyên thì tại nàng phía sau đi theo. Nếu không, tên tạm thời không thay đổi. Ta xem khuê nữ cũng rất thích. Thân đổ xuyên nói chuyện khi có chút tự tin không đủ. Quý thính liếc hắn một cái, mỉm cười, nghe ngươi. Thật sự. Thân đồ xuyên ánh mắt sáng lên. Quý thính gật gật đầu, hiển nhiên thập phần hiểu biết hắn, dù sao có nghe hay không ngươi, ngươi đều không tính toán sửa lại. Ta chính là cảm thấy không cần thiết, tên này đều kêu ba năm, sớm đã thành thói quen. Thân đồ xuyên cười mịa. Quý thính cười mà không nói, dù sao dưa hấu sớm muộn gì có một ngày hội trường đại, đương nàng thẩm mỹ bị phụ chính sau, nàng liền sẽ tự mình hung hăng giáo hơn cái này không đáng tin cậy cha. Mà hiển nhiên ngày này cũng không lâu nghĩ đến khuê nữ kén tiểu bản cánh tay muốn cùng hắn tính sổ quý thính liền nhịn không được bật cười người cười cái gì quý thính nháy mắt thu liễm không có gì người chính là cười đang cười ta thân đổ xuyên meo lại đôi mắt quý thính vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu thật sự không có thân đổ xuyên hổ nghi liếc nhìn nàng một cái cũng không biết tin không có sau một lúc lâu đột nhiên moi một chút tay nàng tâm, đệ thấp thanh âm nói khuê nữ đột nhiên đi học lòng ta có điểm vắng vẻ như thế nào ngươi còn tưởng lại muốn một cái Quý thính nghiêng hắn liếc mắt một cái. Thân đổ xuyên dừng một chút, lúc trước canh giữ ở phòng sinh trước khủng hoảng hãy còn ở trước mắt, hắn lập tức lắc lắc đầu. Không cần, đánh chết cũng không cần, ta chỉ là cảm thấy, chúng ta hẳn là cho chính mình tìm điểm sự tình làm. Ngươi muốn làm cái gì? Quý thính tò mò. Thân đổ xuyên nhíu mày, ta còn không có tưởng hảo, ngươi chờ ta nghĩ lại. Quý thính gật gật đầu, nhìn đến tiểu đoàn tử muốn lệ khỏi Quỹ đạo lộ tuyến, lập tức chạy tới đem người ôm lên, thân đổ xuyên sợ mệt đến nàng. Chạy nhanh đem hải tử tiếp qua đi Hôm nay bắt đầu thân đồ xuyên liền Vẫn luôn ở tự hỏi Hải tử đi học lúc sau hắn cùng quý thính nên làm điểm cái gì Suy nghĩ vài ngày sau rốt cuộc nghĩ tới Nhưng hắn không có nói ra Mà là muốn tìm thời gian trực tiếp thực thi Chỉ tiếp dưa hấu vừa lên học Bọn họ ngược lại càng vội Càng thêm chịu không ra thời gian tới Hắn chỉ có thể đem kế hoạch trôn ở trong lòng Có rảnh liền tiến hành một bộ phận Mùa thu đi qua Mùa đông đi theo đã đến Tại hạ trận đầu tuyết sau Nhà trẻ nghỉ Dưa hấu từ nhà trẻ chạy ra thời điểm, phảng phất một con bị thả ra lồng sát điểu, vui sướng đến bước chân đều là phiêu. Quý thính dở khóc dở cười, đem sông tới tiểu nha đầu ôm lấy sau, giúp nàng đem ai mũ mang hảo. Nay nửa năm nếu nói dưa hấu tiểu bằng hữu lớn nhất trưởng thành, hẳn là chính là động thủ năng lực cường rất nhiều. Hiện tại nghiễm nhiên chính là nhà trẻ một bá, nghe nói liền lớp lá tiểu bằng hữu cũng không dám chọc nàng, ở trường học quả thực như cá gặp nước. Ta còn tưởng rằng ngươi thực thích trường học đâu. Quý thính nhìn mắt những cái đó cùng dưa hấu chào hỏi tiểu bằng hưu, buồn cười vừa tức giận nói nàng. May mắn đứa nhỏ này cũng không khi dễ nhỏ yếu, chỉ là tấu những cái đó cười nhạo nàng tên người, nếu không cũng thật đủ chính mình đau đầu. Dưa hấu cười hì hì, thích nhà trẻ, càng thích mụ mụ. Nói xong dừng một chút, khắp nơi nhìn xung quanh lên, ba ba đâu? Ba ba còn ở mở họp, chờ một chút mụ mụ muốn đi công tác, ta trước đem ngươi đưa đến ba ba văn phòng được không? Quý thính cùng nàng thương lượng. Dưa hấu vừa nghe liền không cao hứng, ta muốn ba ba, cũng muốn mụ mụ. Mụ mụ hậu thiên liền đã trở lại, đến lúc đó cấp dưa hấu mang lễ vật. Quý thính kiên nhận nói. Dưa hấu vừa nghe có lễ vật, tuy rằng vẫn là không cao hứng, nhưng so vừa rồi dễ nói chuyện nhiều, kia vậy ngươi nhớ rõ muốn đúng hạn trở về. Nhất định. Quý thính cười cười, nắm tay nàng lên xe, đem nàng đưa đến thân đồ xuyên văn phòng sau, chính mình liền về nhà thu thập đổ vật đi nơi khác. Ngồi ở văn phòng chờ ba ba dưa hấu cảm xúc không cao. Nhìn đến thân đổ xuyên sau chu lên cái miệng nhỏ, mụ mụ đi công tác. Ta biết, nàng hậu thiên liền đã trở lại. Thân đổ xuyên bình tĩnh đi đến bên người nàng. Dưa hấu bất mãn, ta hiện tại liền tưởng mụ mụ. Kia dưa hấu giúp giúp ba ba, cấp mụ mụ một kinh hỉ được không? Thân đổ xuyên giơ lên quẹ môi. Dưa hấu nháy mắt to, cái gì kinh hỉ? Thân đổ xuyên nhìn nàng, sau một lúc lâu nở nụ cười. Quý thính đi công tác hai ngày này, cha con hai căn bản là không nhàn rỗi vẫn luôn vội đến nàng trở về mới tính miễn cưỡng đem đồ vật đều xử trí hảo. Quý Thính xuống phi cơ sau chuyện thứ nhất, chính là cấp thân đồ xuyên gọi điện thoại, lại không nghĩ rằng hắn nói làm tài xế tới đón. Quý Thính sửng sốt một chút, bản năng bắt đầu lo lắng, rốt cuộc đây là bọn họ kết hôn nhiều năm như vậy, lần đầu tiên hắn không có tới tự mình tiếp. Nàng hỏi tài xế vài câu, tài xế lại một chữ cũng không chịu lộ ra, nếu không phải tài xế biểu tình còn tính nhẹ nhàng, nàng khẳng định phải cho thân đồ xuyên không ngừng gọi điện thoại, phi đem tình huống hỏi ra tới không thể. Tài xế thực mau đem nàng tiếp trở về nhà, quý thính tiến phòng chuyện thứ nhất chính là tìm người, kết quả mới vừa đi tới cửa, quản gia liền tới đây, phu nhân, ngài đã trở lại. tiểu xuyên bọn họ đâu? Quý thính hỏi. Quản gia mỉm cười xem nàng, ngài theo này căn dây thường đi tìm một chút. Quý thính dừng một chút, theo hắn thủ thế xem qua đi, liền nhìn đến trên bách tường dán một sợi tơ hồng, nếu không phải hắn chỉ ra tới, nàng khả năng thật sự phát hiện không được. Cái này kịch bản cỡ nào quen thuộc à? Quý thính ăn lòng xuống dưới. Thậm chí có chút buồn cười, dưa hấu cùng tiểu xuyên ở bên nhau. Thiên sinh cùng tiểu tiểu thư đều đang đợi ngài đâu. Quản gia cười nói. Quý thính đã hiểu, gật gật đầu sau theo dây thừng đi phía trước đi. Chậm rãi đi tới chính mình phòng ngủ trước cửa. Tưởng tượng đến thân đồ xuyên sẽ rông phía trước cầu hôn như vậy đứng ở trong phòng. Nàng liền cảm thấy thập phần buồn cười, khu một tiếng sau đẩy ra cửa phòng, lại ở bên trong thấy được không nên nhìn đến người. Tiểu lý! Sao ngươi lại tới đây? Quý thính kinh ngạc nhìn nàng. Không đúng, ngươi như thế nào ở ta phòng? Tiểu lý chính là 3 năm trước đây đi theo nàng thực tập sinh, hiện giờ đã là bộ môn giám đốc. Nàng cười cười nói, thính tỷ, thời gian không còn kịp rồi, trước đừng hỏi ta là như thế nào tới, chạy nhanh thay quần áo đi. Cái gì quần áo? Quý thính khó hiểu. Tiểu lý cười mà không nói, chỉ là từ phòng để quần áo đem một cái xa hoa váy cưới kéo ra tới. Quý thính nhìn đến sau sửng sốt một chút, tức khác minh bạch là chuyện như thế nào. Nàng có chút giở khóc dở cười. Thân đồ xuyên kêu ngươi làm. Ai nha thính tỷ, ngươi liền nhanh lên đi, mọi người đều sốt ruột chờ. Tiểu lý thúc giục, Quý thính sửng sốt một chút, chờ cái gì cấp A. Còn có những người khác sao? Tiểu lý thẻ lưới, chính là không chịu nói thật. Quý thính đành phải trước đem váy cưới thay, ở tiểu lý dưới sự trợ giúp mặc hảo sau. Mới ý thức được này bộ là nàng hai năm trước trong lúc vô tình phiên tạp chí khi cảm thấy đẹp. Lúc ấy dưa hầu mới một tuổi, hai cái tay mới ba mẹ đúng là luôn cuống tay chân thời điểm thân đổ xuyên nghe được nàng nói tốt xem sau liền phải mua cho nàng, nàng nghĩ nghĩ vẫn là cảm thấy không cần thiết, vì thế liền cự tuyệt, không nghĩ tới lại vẫn là bị hắn mua đã trở lại. nhìn trên người váy cưới, Quý Thanh ý cười trên khóe môi liền không biến mất quá. Tiểu Lý không ngừng kinh ngạc cảm thán nàng mỹ mạo, khen đến nàng đều có chút ngượng ngùng. Được rồi, bọn họ đều ở đâu? Chúng ta qua đi đi. Ta cũng không thể bồi ngài, ngài vẫn là chính mình xuống lầu đi. Dưới lầu có dây thừng nhắc nhở nga. Tiểu Lý chiều nàng chớp chớp mắt. Quý thính vô ngữ liếc nhìn nàng một cái, đành phải chính mình xách theo phức tạp váy đi bước một hướng dưới lầu đi. Tới rồi dưới lầu, quả nhiên có tân dây thường xuất hiện, phỏng chừng là sân nàng vừa rồi thay quần áo lúc ấy công phu bố trí. Lúc này dây thường không phải hướng trên lầu phòng đi, mà là không ngừng ở lầu một đi phía trước, thẳng đến tới rồi phòng ở cửa sau. Dây thường từ dán ở trong phòng trên tường biến thành dán ở trên cỏ. Nàng từ cửa sau đi ra ngoài, liếc mắt một cái liền thấy được hậu viện mặt cỏ thượng bày biện hoa tươi, trang trí còn có mãn viện tử quen thuộc người nhiều năm như vậy cái gì đại trường hợp chưa thấy qua rõ ràng không nên khẩn trường, mà khi cách cửa kính cùng thân đồ xuyên đối diện sau vì cái gì tim đập lại như vậy lợi hại đâu nàng bình phục một chút tâm tình lúc này mới đẩy cửa ra đi ra ngoài giày cao góp đạp lên trên cỏi nháy mắt khách khứa trong tay khí cầu tùy theo bay lên nàng ngơ ngẩn nhìn phía trước thân đồ xuyên sau một lúc lâu mới cảm giác được váy cưới bị lôi kéo nàng túi đầu thấy được dưa hầu viên viên mặt lập tức nở nụ cười Ba ba nói, chu chu gì không ở, làm ta cho người đường phủ dâu. An mặc hồng nhạt công chúa váy tiểu cô nương mãi thanh mại khi nói. Quý thính xoa bóp nàng mặt, cảm ơn. Khi nói chuyện có người đã đi tới, nàng ngẩn đầu vừa thấy, thấy được thân đổ xuyên phụ thân. Hai tử, nếu ngươi không ngại nói, làm ta thực hiện một chút ba ba chức trách, đưa ngươi đến trên đài đi. Phụ thân ôn hòa nói, quý thính nhìn hắn cùng thân đổ xuyên 5 phần tương tự mặt, trong mắt rốt cuộc xúc nổi lên nước mắt, sau một lúc lâu dầu dĩ gật gật đầu. Vãn trụ hắn cánh tay, âm nhạc tiếng vang lên, nàng kéo phụ thân hắn, mang theo hắn hải tử, từng bước một chiều hắn đi đến, thẳng đến tay bị hắn nắm lấy, nàng mới đến hắn bên người nhỏ giọng nói một câu, ta mới phát hiện, nguyên lai ta hết thể đều là người cấp. Không, là ta hết thể đều là người cấp. Thân đổ xuyên ánh mắt ôn nhu, Quý thính cười một tiếng, khỏe mắt càng thêm ưu tác. Thân đổ xuyên giúp nàng lau một chút đôi mắt, dừng một chút có chút xin lỗi nói, thực xin lỗi, lâu như vậy mới tiếp viện ngươi một hồi hôn lễ thoạt nhìn còn như vậy. Không tốt. Ta thực thích quý thính nói xong dừng một chút, cũng may mắn hôm nay ánh mặt trời không tồi, bằng không xuyên váy cưới đứng ở chỗ này, thật là muốn đông chết. Ta cũng tưởng chờ đến mùa hè, chính là chỉ cần nghĩ vậy sự kiện, ta liền nhịn không được, cuối cùng vẫn là không tiếp tục kéo xuống đi. Thân đổ xuyên đối chính mình đều bất đắc dĩ. Quý thính nở nụ cười, vừa muốn nói chuyện đã bị mục giữ chi đánh gãy, hai người các ngươi đủ rồi à, ngày đại hỷ thỉnh đừng làm ta ăn cầu lương, chạy nhanh, ta muốn bắt đầu chứng hôn. Hắn trêu gẻo đưa tới một trận cười vàng, thân đổ xuyên sâu kín liếc hắn một cái, quyết định cho hắn nhớ một bút. Còn không biết chính mình đã bị viết ở y th nốt thượng, mục giữ chi vui sướng cấp hai người chứng hồn, đương hai người đều nói ra ta nguyện ý này ba trước khi, hắn đột nhiên phát hiện lẩu một cái phân đoạn. Không đúng à, các ngươi có phải hay không nên giới thiệu một chút chính mình luyến ái quá trình à, ta giống như cũng không biết các ngươi là như thế nào nhận thức, biết đến thời điểm hai người cũng đã ái đến chết đi sống lại, mau cùng đại gia nói nói bái mục giữ chi nhân cơ hội bắt quái, chẳng sợ thân đồ xuyên tử vong ánh mắt cũng không làm hắn dừng lại. hắn như vậy vừa nói, phía dưới người đều bắt đầu ồ nào, quý thính bất đắc dĩ nhìn thân đồ xuyên, dùng ánh mắt hỏi hắn muốn hay không biên cái lời nói dối. thân đồ xuyên bình tĩnh nhìn nàng hồi lâu, đột nhiên nở nụ cười. nếu trên thế giới này có cái gì song song thời không, ta đây khả năng ở những cái đó thời không, sắm vai rất nhiều nghèo túng nhân vật, có lẽ là lưu lạc đầu đường cắt chi thiếu niên, có lẽ là không được sủng ái ốm yếu thiếu gia có lẽ là cái nam sủng, có lẽ là cái tinh thần phân liệt, có lẽ ở gặp bạo lực học đường, cũng có khả năng bị bạo lực, bị tra tấn, bị kỳ thị. nhưng mặc kệ sinh hoạt có bao nhiêu không xong, chỉ cần có cái kia cứu rồi ta người tồn tại, nhật tử đều sẽ ngọt lên. nàng chính là cái kia cứu vớt ta mười một thứ người, là ta anh hùng, ta ái nàng, vượt qua yêu ta chính mình. hơn nữa này phân ái sẽ vinh viễn không biến trước, thẳng đến ta từ thế giới này biến mất, thẳng đến không có kiếp sau. quý thính lặng lặng nhìn hắn. Ở hắn nói xong lúc sau không nói một lời đem người ôm lấy. Mục dữ chi ở nghe được đoạn thứ nhất lời nói khi cũng đã yên lặng thối lui đến dưới đài, nhìn đến có tiểu cô nương ở khóc, liền nhịn không được hỏi, ngươi có thể nghe hiểu hắn đang nói cái gì sao? Nay còn không phải là thân đồ xuyên trong tiểu thuyết nhân vật sao? Thật đương hắn trước kia không truy càng. Nghe không hiểu, nhưng cảm thấy thực cảm động. Tiểu cô nương xoa nước mắt nói. Mục dữ chi, hắn là thật không hiểu lắm ở người trẻ tuổi. Một hồi hôn lễ lăn lộn đến quá nửa đêm. Khách và chủ tẫn hoan sau mới tan đi. Dưa hấu sớm đã ngủ, thân đổ xuyên lôi kéo quý thính tới rồi trong phòng, Thần bí hề hề từ trong ngăn tủ móc ra hai cái đại cái dương. Thứ gì? Quý thính tò mò. Thân đổ xuyên ngồi vào trên giường, mở ra nhìn xem. Quý thính nghi hoặc liếc hắn một cái, ngay sau đó mở ra một cái dương, nhìn đến bên trong đồ vật sau sửng sốt một chút, chạy nhanh lại đem một cái khác mở ra, ngươi chừng nào thì làm. Đều chuẩn bị nửa năm nhưng tính ở hôm nay phía trước đem quần áo đều chế tạo gấp gáp ra tới thân đồ xuyên rất là đã ý quý thính nhìn cái dương hoài niệm đồng thời lại cảm thấy bất đắc dĩ này đó quần áo tất cả đều là xuyên qua 10 cái trong thế giới hai người nhất thường xuyên những cái đó trừ bỏ bình thường thường phục còn có cái thứ hai giờ quốc tế hầu gái trang thậm chí còn có thú nhị cùng cái đuôi cùng với hai khối không tính là quần áo da thú này đó lại không thể xuyên đi ra ngoài ngươi làm ra làm gì ai nói ta muốn xuyên đi ra ngoài ta muốn ở trong phòng xuyên thân đổ xuyên ánh mắt tràn ngập ám chỉ quý thính sửng sốt một chút theo sau mặt vô biểu tình ngươi tưởng đều đừng nghĩ hôm nay buổi tối tưởng tùy tiện trước tới hai ba cái thế giới nội dung nếu ngươi phối hợp nói ta mang thú nhị cho ngươi xem thân đổ xuyên lập tức nói quý thính đáng xấu hổ tâm động mà tâm động kết cục chính là ngày hôm sau trường ngủ không tỉnh quần áo còn có rất nhiều bộ có thể bồi đối phương thời gian còn có thật lâu cho nên từ từ tới từ từ tới Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio